ta muốn làm thiên đao hai mươi chương một trăm tám mươi hai liên hoa quan tưởng trong biệt viện tống khuyết đang khoanh chân ngồi thiền hai tay ghét tam mũi ấm đ ặ t dưới đan điền thân thể thả lỏng đầu óc không minh lúc này trong đầu hắn đang không ngừng dựa theo kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp dưỡng g ụ c chính mình bảo d i ệ u xen đài theo từ u minh hỗn độn đến hạt giống đàn sinh nảy mầm vươn ra khỏi bùn ấu ngũ g ụ c rồi nở hoa thơm ngát không ngừng cố gắng, không ngừng tưởng tượng. Mỗi khi tinh thần mệt mỏi lại dùng te xe rác năng lượng bổ sung. rốt cuộc chỉ trong một đêm t ấ m khuyết cũng đã đem môn này quan tưởng đại pháp tu hành nhập môn. chỉ thấy trong đầu hắn bây giờ một đoá hoa sen đang nở sáng lấp lánh chiếu dọi linh đài. xung quanh hỗn độn mấy đảo hắc khí không dám đến gần chỉ xa xa quấn quanh. dùng liên hoa thánh quang sáng dọi. tống lão gia còn lờ mờ nhìn thấy mấy đảo hắc khí này hiện lên mấy đảo khuôn mặt quen thuộc của những người gần đây bị hắn dùng hấp tinh đại pháp sát hại quả nhiên theo như lời tội vô không sai hắn quả thực bị nghiệp lực quấn thân những người kia chết đã chết oán khí còn dây dưa làm khó hắn thật sự chết còn chưa hết tội tống lão gia không vui te xe rác năng lượng dũng mãnh đổ vào bên trong nê hoàn cung thần diệu pháp liên hoa dường như nhận thuốc đại bổ vậy lập tức tỏa ra ánh sáng trói mắt xung quanh oán khí chỉ kịp hét lên một tiếng liền nhanh chóng bị đốt cháy không còn tống khuyết cũng cảm nhận một tia giải thoát nhẹ nhàng từ sâu trong linh hồn truyền đến a di đà phật ngủ một giấc tỉnh dậy tuổi vô đã thấy như cách một đời trợn mắt nhìn tống khuyết hồi lâu không nói lời nào cuối cùng vô ngữ chỉ có thể chắp tay niệm phật h i ể u hướng biến thái này chào tống lão gia tự nhiên cũng hiểu đầu chọc này nghĩ gì mỉm cười đồng d ạ n g chắp tay thi lễ a di đà phật hiện giờ trong đầu hắn liên hoa pháp tướng đã thành nói nghiêm ngặt hắn cũng đã có thể coi như một phật môn tu sĩ tôi vô như thế chỉnh trọng hướng hắn chào cũng là đúng lễ n g h ĩ a tống huyên ngộ tính kinh người nhớ khi đó ta nghiên đọc kinh diệu pháp liên hoa quan tưởng đại pháp cũng phải mất cả tháng trời mới có điều thành tựu nếu sư phụ biết tống huyên có ngộ tính như này hẳn sẽ cực kỳ vui mừng tất cả là nhờ lão để ngươi dạy tốt tống lão ra cũng không tự đắc hắn đây toàn bộ là chiếm te xe rác tiện nghi tinh thần lực không cần tiền cứ thế liên tục cung cấp bản thân quan tưởng xây dựng liên đài mới có thể trong một đêm đem pháp môn luyện được t u ệ vô lắc đầu hắn giảng đến tốt nữa còn mà qua được sư phụ hắn giảng sao đầu chọc này lần này là thật bị tống khuyết thiên phú kinh đến ở thêm nơi này ta phật tâm không ổn vậy tuổi vô tâm mệt liền n à y sinh ý tưởng muốn đi hắn sợ ở lại lâu ngày sẽ bị thằng này đả kích mất đi tin tưởng tống huynh vốn lần này đến đây mục đích chính là muốn thay ngươi hóa giải trên người lệ khí đã ngươi mọi sự vô ngại ta đây cũng là lúc phải lên đường như thế sao được lão ca ta còn chưa kịp khoản đãi đây tuổi vô ngươi ở lại thêm mấy ngày lại đi không muộn để ta tận tình địa chủ tống khuyết đây cũng là lời nói thật g i ữ đầu chọc này ở lại không phải chỉ để lính giáo võ công hắn là thật sự muốn tìm cách trước trả bớt ăn tình không khoản đãi tuổi vô cái mười ngày nửa tháng tâm hắn khó an nhưng làm sao tuổi vô ý đã quyết ở đây thêm một ngày tâm hắn không yên còn là trở về sơn môn tiếp tục làm thiên tài nghe sư phụ và các sư huyên để khen ngợi tuyệt vời đa tạ tống huyên tâm ý huyết ma giáo hiện thân chuyện này ta còn phải theo vào truy ra sau đó mang tin tức quay về sơn môn thật sự không có thời gian trì hoãn quá lâu lý do này quá chính đáng rồi tống khuyết cũng không có khả năng khuyên thêm đành phải tiếc nối u gật đầu vậy ta không giữ lại lão để ngươi dùng qua bữa sáng rồi đi không muộn vậy làm phiền tống h u y ê n trên quan đảo đưa tiến tuổi vô đến đây tống lão ra lòng vẫn còn không nỡ lão để thật sự không cần ngựa đa tạ tống h u y ê n tiểu tăng vừa hành tẩu vừa tu luyện cước lực cũng không mệt nhọc gì vậy ta tiến đến đây thôi lão để lên đường bình an lần sau có s ả n h nhất định phải đến thanh hà thăm ta A di đà phật tống lão ca phật duyên thâm hậu chúng ta sau này chắc chắn sẽ còn gặp lại hơn nữa sẽ không quá lâu nhìn tống ảnh để tình cảm chân thành tuổi vô cũng hơi cảm động có điều tiểu để cần thiết nhắc nhở ngươi hùng bá thí chủ thân thể không tầm thường rốt cuộc là nguyên do gì ta còn chưa rõ ràng nhưng tống huyên nhất thiết cần cẩn thận nhiều hơn chớ để h ữ u tâm nhân người biết nhất là ma giáo người trong nhắc nhở thêm tống khuyết một câu cũng không đợi hắn trả lời tôi vô liền mỉm cười chắp phật hiệu gật đầu tống huyên mời quay về tiểu tăng cáo từ nói rồi tiêu sái quay người cũng không thấy thân thể có bất cứ di động gì chỉ là mũi chân nhẹ nhàng chấm đất cả người liền như quả bóng bay không có trọng lượng như thế bay bổng lên không mấy trường rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống nhìn hành động của hắn chậm rãi nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng nhúng nhảy mỗi bước tầm đó đã đi xa hơn mười trượng không ra một lát thời gian đã biến mất nơi chân trời ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến ta vấy tay chào không một chút vấn vương nhìn hắn dưới ánh dương quang đầu chọc cùng kim sán sán tăng bào khúc xả ra thánh khiết quang mang tuy biết hàng này rượu thịt không kiêng kỷ nhưng tống lão gia vẫn không khỏi chiết phục phong thái Thật cao tăng cao vậy xem ra đây mới là chân thật bản tế công rượu thịt xuyên tràng quá phật tổ trong lòng lưu nha dõi theo hắn cho đến khi hòa thượng này mất dạng trong ưng giản sầu tống lão r a mới mang theo một bụng tâm sự quay về quả thật như mình nghĩ ngốc hùng này thể chất thực sự đặc biệt thằng truy b ậ t hắc tống r a còn có thể không đặc biệt sao hay thế đạo ngày nay một việc tiếp lấy một việc đây là b ư ớ c ép tống gia ta đến cùng nha ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng khinh thiếu niên nghèo đợi tống thiên đao danh vọng thiên hạ rồi còn ai dám đánh ta chủ ý tống lão ra tiểu vũ trụ lần nữa hừng hực bốc cháy mà mẹ nó vừa đi được mấy bước hắn không nhìn được lảo đảo thiếu chút té ngã tức giận nhìn về hướng tuổi vô vừa rời đi há mồm mắng to ưng giản sầu cùng tống khuyết cáo biệt tuổi vô đó là dùng cả người khinh công nhanh chóng chạy đi nhìn qua hắn bước đi tiêu sái gì thường nhưng thật không biết mỗi lần di chuyển toàn thân đều là dựa vào mũi chân phát lực tốn hao thể lực phi thường khổng lồ c ắ n răng nhẫn nhìn tiếp tục chạy khuất phía sau người tầm mắt đợi chắc chắn xung quanh không có ai quan sát đến mình sau đầu chọc này mới không nhìn được hai chân phát run đứng không vững chống tay vào cạnh đó hòn đá thở hồng hộp thật sự quá mệt nha tống huyên cũng thật là chọn nhà ở nơi tầm nhìn tốt như thế để làm gì dường như cảm nhận được có ánh mắt dò xét lại đây tuổi vô lập tức biến về bộ dáng trang nghiêm túc mục bất động thanh sắc nhìn ngó xung quanh hóa ra là một con chim ưng làm sao nhìn chằm chằm tiểu tăng rồi chẳng lẽ muốn tiểu tăng học phật tổ lấy thịt nuôi ưng đợi nhìn thấy kẻ đến sau tuổi vô mới thoáng yên lòng không hình tượng ngồi xuống bãi cỏ ven đường nghỉ ngơi xoa chân thật là lớn không biết tống huyên có biết hay không chế biến ưng thịt a di đà phật tội lỗi tội lỗi xem ra mình phật tâm thật sự còn chưa đủ kiên định lần này về tự nhất định phải đem kim cương kinh sao chép mười lần để hối lỗi mười lần có vẻ quá nhiều rồi ba lần hẳn là đủ như thế quá tốn giấy mực phật tổ từ bi đ ệ tử về tự nhất định xét diện bích đọc thuộc kim cương kinh một lần bày tỏ sám hối. A di đà phật tuổi vô cứ như vậy sung sướng quyết định rồi. ngồi nghỉ ngơi chốc lát đợi dưới chân hồi phục hắn liền tiếp tục đứng dậy lên đường. lần này là quyết không dám như vừa rồi phong tao. hắn còn là thành thật dùng đủ bàn chân chạy đi. tốc độ đồng giảng kinh người nhưng không tốn sức như trước nữa. trong một mảnh rừng hoang, giữa những hàng cây san sát. một bóng người không ngừng xuyên qua chỉ thấy người này thân thể linh hoạt như viên hầu tốc độ càng là nhanh kỳ cùng những nhảy tầm đó đã từ một gốc cây này biến mất đồng thời xuất hiện tại trên một thân cây gần đó hơn nữa càng kỳ lạ là bóng người này cao lớn gì thường nhưng lại có thể làm tất cả những việc này mà không vang lên bất cứ thanh âm nào dường như người hắn là không có trọng lượng cũng không có bất cứ lực cản nào vậy bóng người này chính là tống khuyết tiến đi tuổi vô ảnh đế con hàng này cuộc sống của tống lão ra lại quay về bình tĩnh như thời gian trước đó có thời gian rảnh hắn lại tiếp tục toàn tâm toàn ý nghiên cứu võ học có tuổi vô chỉ dẫn tống khuyết đối với võ học lý giải có thể nói tăng lên thấy rõ bây giờ hắn đang tại trong rừng lấy cây cối làm vật cản luyện tập thân pháp đây thật sự hữu h i ệ u tuổi vô hàng này còn thực sự đáng tin cậy cảm nhận vừa rồi chính mình tốc độ tăng lên mấy phần tống đại quan nhân không nhìn được kích động trước đây hắn chỉ biết dùng ám kình để đối địch bây giờ mới nhận ra mình cách nghĩ sai vô cùng vừa rồi hắn dùng chân xuất kình dưới chân như gắn một lớp lò so vậy bất kể bật nhảy hay tiếp đất đều trở nên vô cùng đơn giản nhẹ nhàng thảo nào tuổi vô hay trước đó huyết y lão tặc cùng chúc d o á n minh thằng kia thân pháp có thể như thế phiêu giật nhanh nhẹn tất cả đều nhờ ký x à o này không như hắn tống lão gia đồng bất đồng là dấm ra mấy cái hố lớn thật sự mất mặt nghĩ đến còn có thể như tuổi vô nói trên mặt nước luyện tập có thể giúp đề cao mấy phần tống lão gia thập phần chờ mong tiếc là mai trang không có một mặt hồ rồng lớn nhưng hết thảy không thành vấn đề tống gia chính là có tiền sao nghĩ đến cách đó không xa còn có một con suối hẳn là việc đào một hồ nước nhỏ sẽ không khó nhĩ g liền làm tống khuyết kêu lên hùng bá hai người lần nữa cùng nhau trở về thanh hà thành ta muốn làm thiên đao hai mươi chương một trăm tám mươi ba thanh hà bấp binh tân mãnh hổ bang còn chưa tiếp cận tổng bộ tống khuyết đã thấy không ít bang chúng ở ven đường ẩm hiện đưa tay ngăn lại bọn này muốn hiện thân hành lễ hắn đối hiện tại quy cách an ninh khá hài lòng như thế mới có bộ dáng đại bang phái sao để người đánh đến tận cửa còn không dám động thái phải chờ các vị lão đại gia giải quyết vậy có ý nghĩa gì hắn thà mở một nhà trẻ còn hơn đây trông thấy tống ra đến ngoài cổng thủ về hai người cuống quýt hành lễ ra mắt bang chủ ăn miễn lễ mỉm cười gật đầu tống khuyết cùng hùng bá đi thẳng vào trong không được mấy bước đã thấy nhận được tin nhiếp phong mấy người ra đón Thiếu t gia ố n g thiếu bang chủ đại bang ca. n g ư ơ i đến rồi xưng hô có thể nói là loạn cào cào nhưng tống khuyết cũng không thèm để ý nhất nhất cùng mọi người gật đầu ha ha mọi người không cần đa lễ tín tiểu tử ngươi nhìn càng ngày càng có tinh thần sao xem ra quyết định để ngươi đến mãnh hổ bang rèn luyện là hoàn toàn chính xác hì hì đại ca những ngày này ta học được từ nhiếp đại ca thẩm đại ca cùng mấy vị đại ca rất nhiều rất tốt tiếp tục cố gắng tống khuyết nhìn hắn tính cách đã thêm vài phần trầm bùn hài lòng gật đầu tất cả vào nhà lại nói v â n tiến vào trong nhị sự đường kêu người dân lên trà thơm tống khuyết mới t r ầ m rãi mở miệng hồng ca không biết đi đâu rồi thiếu ra trung hồng hắn khi nãy có chuyện ra ngoài hẳn chút nữa mới về. có cần thiết để ta cho người đi gọi nhiếp phong nghe hỏi liền đứng ra cho hắn giải thích. tống khuyết nghe thế lắc đầu, vậy thì không cần đã hắn không ở vậy việc này phiền lão nhiếp ngươi. chút nữa ngươi cho người tìm một nhóm thợ đến mai trang cho ta đào một hồ nước, diện tích tầm hai mẫu tả hữu. còn nữa tại bên cạnh đó cho ta xây một gian nhà. không yêu cầu phải c ỡ nào t i n h xảo nhưng nhất định phải k i ế n đáo bền chắc. gió thiếu ra trong bang mấy ngày nay có vấn đề gì không thiếu ra hết thảy đều ẩm tin ngại chiến bình thanh phong kiếm t r ú c doãn minh truyền ra sau đến đây người bái môn tăng lên không ít n g o ạ i lai nhân sĩ đối với chúng ta mãnh hổ bang cũng là nể phục mấy phần không ít người ẩm ẩm có có ý gia nhập nhưng những người này tu vi không thấp còn cần lấy cao chức thu mua ta cùng thẩm huyên còn chưa dám tự tiện quyết định vốn còn đang định hôm nay trở về mai trang một chuyến để báo cáo ngài đây. nhiếp phong vui mừng nói. ha ha, rất tốt, xem ra mấy ngày nay vất vả lão nhiếp ngươi cùng thẩm huyên rồi. tống thiếu quá lời tất cả đều là việc ta nên làm. thẩm tử minh không dám kể công lắc đầu. tuy bằng bản lính của hắn đến đâu cũng sẽ được trọng dụng. nhưng như tại nơi này tất công chưa lập đã được người tin tưởng giao trọng trách. hơn nữa tống khuyết lần trước ngộ ý rõ ràng sau này mãnh hổ bang còn tất cả giao cho hắn quản lý lão thẩm trong lòng cũng không khỏi dâng lên kẻ sĩ chết vì người c h i kỷ cảm giác lão thẩm ngươi không cần quá khiêm tốn việc các ngươi làm ta đều nhìn trong mắt về sau những việc như này các ngươi tự mình quyết định xong việc báo cho ta một tiếng là được không cần phải như thế phiền phức đa tạ tống thiếu tin tưởng thẩm tử minh cảm kích ô n quyền còn lần này dù sao mai trang cũng cần một thời gian cải tạo vậy những ngày này ta liền ở tại trong bang các ngươi xem chọn ngày gửi thiệp m ờ i mấy v ị đ ó đến trong bang t ổ hội ta sẽ đích thân đứng ra mời chào v â n thiếu gia tống thiếu nhiếp thầm hai người vui vẻ chắp tay lính mệnh đúng lúc này phong trần mệt mỏi trung hồng từ ngoài cửa bước vào trông thấy tống khuyết liền sáng mắt lên hô a khuyết ngươi đến rồi ha ha hồng ca nay lại vất vả nơi nào rồi đừng nói nữa trong thành bây giờ ngư long hỗn tạp thật phiền chết ta ồ không biết lại xảy ra chuyện gì trung hồng tùy ý tìm cho mình một cái ghế mệt ngồi dựa lưng mới tiếp tục cào nhàu l à t h i ế t phô bên kia xảy ra chút chuyện làm ta cùng lão phạm không thể không đi qua một chuyến nghe thế tống khuyết sắc mặt hơi chậm có chuyện gì mà phải làm phiền cả hai người đi qua cũng không có gì nghiêm trọng. ta đã giải quyết ồn thỏa. nhìn hồng ca ánh mắt tránh né, hắn nghi ngờ càng n ặ n g nếu việc như hắn nói nhẹ nhàng đã không cần thiết phải phiền hai vị đường chủ bọn hắn đồng thời phải có mặt. tống khuyết không vui trầm giọng hỏi. hồng ca cho ta giảng kỹ càng trông thấy tống khuyết sắc mặt. trung hồng cũng biết không giấu được hắn. trần c h ờ một lúc rồi đem chuyện đầu đuôi kể ra. là linh giang bang tân nhiệm thanh hà bến tàu phó đường chủ tô vụ hắn mượn cớ đến chúng ta bang thiết phô mua vũ khí cuối cùng mua bán không thành không nói còn mới lông tìm vết i một hồi đem chúng ta đồ vật chây bai không đáng một đồng hơn nữa hủy đi trong tiệm mấy thanh đao kiếm ta cùng phạm nhất vượng hay tin phải lập tức chạy qua xử lý âm tống khuyết ánh mắt xét lạnh tay vỗ mạnh lên bàn g ầ n dọn quát thật sự khinh người quá đáng thiết phô trong đó có mặt hàng gì không phải nhìn là biết ngay từ khi t r ư ớ c quản sự lâm dân bị hắn cho đi đ ầ y lên hắc thiết t r ạ i sau nơi đó chuyển sang chỉ buôn bán bình thường đao kiếm thiết khí cùng cho người sửa chữa đồ vật mà thôi một vị năm giai võ giả vào đó tìm đồ không phải gây sự sao xem ra linh giang bang đối với mình còn là tặc tâm bất tử nha lão đỗ bây giờ tục sự quấn thân còn không quên cho hắn tìm phiền toái phần này cảm tình thật sự khó được cộc cộc cộc toàn bộ nhị sự đường im lặng như tờ chỉ còn tiếng ngón tay tống khuyết gó lên bàn đều đặn vang lên mọi người không ai phát ra âm thanh đánh nếu hắn đang suy nghĩ tống lão ra hiện trong đầu đang bay nhanh cân đối thực lực giữa mình cùng lão đỗ bên mình thua đó là tất nhiên không phải bàn hắn là đang nghĩ mình đối mặt đỗ như hối cùng một nhóm linh giang bang cao thủ có mấy phần nắm chắc đào tẩu hiện tất cả mọi người đều đang c h ú mắt nhìn về linh giang quận lão đỗ có gan to cớ nào cũng không dám lúc này ngoài sáng động thủ cùng mình hắn muốn đến vậy chỉ có thể như lần trước âm thầm đột kích hiện giờ tống khuyết võ đạo tiến bộ nhanh chóng lực đạo cũng có tám hùng lực thêm nữa hai vị ngang ngửa ngũ sai võ giả hùng bá nhất phong nếu như sẵn sàng chuẩn bị dẫn theo mánh hổ bang mấy chục hào cao thủ chặn lại đỗ như hối một sóng công kích hẳn là không thành vấn đề sau đấy tất nhiên là triệu hồi tuổi vô kia đầu chọc đến cho hắn chủ trì công đạo nghĩ thế tống lão gia cũng yên tâm mấy phần nhanh chóng cho ra quyết định bây giờ linh giang bang thanh hà đường là ra sao tình cảnh thiếu ra hiện thanh hà bến tàu do linh giang bang một vị trưởng lão gọi sở thiên thu tu vi sáu giai võ giả tạm thay chức đường chủ dưới đó chính là vừa nói phó đường chủ tô vụ thay mặt quản lý n h ứ ế p h o n g lập tức đứng ra cho hắn giảng giải tống khuyết nghe thế trên mặt cũng không có bất cứ biểu cảm gì chỉ hờ hứng gật đầu hỏi trong bang những việc như này có thường xuyên diễn ra không thiếu ra linh giang bang người gây chuyện bây giờ mới là lần đầu nhưng trước đó cũng không thiếu ngoại lai võ giả mới đến cùng chúng ta làm ra chút xích m í t cuối cùng đều đã g i à n xíp ồn thỏa hắc hắc xem ra một đám ánh mắt cao hơn đầu nghĩ chúng ta huyện thành bang phái dễ bắt nạt nha lão nhiếp cho ta giảng kỹ càng theo lời nhiếp phong thuật lại tống khuyết mới rõ ràng trong thành những ngày này có thể nói không quá yên lành uy thế như bọn hắn mãnh hổ bang còn bị người ăn bá vương cơm ở chùa giả lai khách sạn không nói còn có người dám đến kim lục đổ trang chơi thua uy tiền hướng trong túi tống ra móc tiền vậy là không thể tha thứ rồi mãnh hổ đã thế những thế lực khác cũng không tốt đi đâu còn thảm hơn rất nhiều kim xà bang lão thiết ngày tháng cũng là nơm nức lo sợ không ít bị người vơ vét lừa gạt ngay cả vân g i a vân hải cắt vậy mà cũng bị người éo mua ép bán một phen quả thật thế đạo ngày nay s i mì võng lượng hoành hành trong thành đám lục phiến môn người đâu thiếu ra lục phiến môn là sẽ không quản mấy cái này đấy hơn nữa bọn họ hai hôm trước cũng đã di chuyển đến linh giang quận tiếp tục điều tra xem ra bọn hắn cũng như tội vô đã trước nhận được tin huyết y lão cặp kia chạy hiện đang tiến hành truy đuổi đây đã trong thanh hà thành không còn cái gì cao thủ tống lão ra cảm thấy cũng là thời điểm cho đám này giang hồ thảo mãng biết nơi này ai là chủ ai là khách tống khuyết ánh mắt dần trở nên lạnh lùng lão nhíp ngươi ra ngoài triệu tập nhân thủ hồng ca cho người tìm xem tô vụ thằng kia hiện đang ở đâu tập hợp trong bang cao tầng tất cả chờ lệnh gió thiếu ra nhíp phong còn chưa kịp nói Hùng b á đã như người thấy mùi máu tanh cá mập v ậ y hưng p h ấ n cầm thiên vương chùi đứng dậy hô tô. Trung hồng, hồng ca không cần lo lắng cứ việc đi điều t r a chính là. Mọi việc ta đều có cân nhắc. Nhìn trung hồng còn định do dự mở miệng t ố n g khuyết dùng giọng không tha nghi ngờ căn d ặ n Cuối cùng không lay chuyển được hắn ý nghĩ trung hồng đang xoay người ra ngoài cho người đi tìm hiểu tin tức. không ra một lát. một đám mảnh hổ bang cao tầng dẫn theo mấy chục hào tiểu để m i n h mông cuồn cuộn từ cổng lớn xuất phát không thiếu e sợ thiên hạ bất loạn người thấy cảnh này liền hưng phấn hô bè kéo đàng chạy theo thanh thế kia có thể nói to lớn hùng v ĩ vô cùng ta muốn làm thiên đao hai mươi chương một trăm tám mươi bốn quét ngang thanh hà nghinh phong các vào giờ cao điểm nơi này hôm nay lại trái ngược với quang cảnh dòng người tấp ngập hàng ngày bởi vì lúc này hai hàng mãnh hổ bang người gương mặt túc s á t đã trước sau đem c h ọ n vẹn đoạn đường này cho phong tỏa đứng dưới phố ngước mắt nhìn chỗ này quán ăn quen thuộc tống khuyết mỉm cười quay sang trung hồng hỏi người xác định là tại nơi này đúng vậy chúng ta thám báo đã tiến vào xác nhận tô vụ hắn đang tại đây dùng bữa không sai vậy là tốt rồi tống lão ra gật đầu hài lòng hắn còn nghĩ phải đến nam bến tàu dạo một vòng đây lúc này nơi này lão bản cũng nhận được tin tức vội vàng chạy ra tống bang chủ tống thiếu không biết ngày hôm nay đến tiểu đ i ể m có gì quan trọng đã đến qua mấy lần tống khuyết còn nhớ lão bản nơi này họ từ đấy nghe giang hồ lời đồn hắn cùng vị kia từ huyện l ệ n h có quan hệ khá gần thực thư thế nào hắn cũng không rõ ràng nhưng ít ra tại nơi này có thể đem như thế cửa hàng làm ăn bồng bột phát triển mà không gây người thèm muốn vậy lời này cũng không phải nói suông vì thế nhìn mập mạp này lo lắng sốt ruột tống ra còn rất hiền hòa cho hắn c h ấ n an ha ha từ lão b ả n không cần lo lắng ta chỉ là đến tìm một vị bằng hữu đang dùng bữa tại đây sẽ không làm trễ nải ngươi buôn bán lâu lắm không dám không dám có thể giúp tống thiếu làm việc là tiểu đ i ế m vinh hạnh không biết ngài tìm chính là vị nào để tiểu nhân cho ngài truyền lời mập mạc cũng là nhân tinh đây biết hôm nay vị đại gia này đến không phải để ôn chuyện như lời đấy vì vậy rất sảng khoái đem đầu sỏ gây tội bán miễn cho tại trong tiệm ra tay lấy vị này võ công đem hắn nghinh phong cắt cho đập nát cũng chỉ là lơ lòng bình thường tiến mấy vị đại gia này xa một chút là tuyệt vời tống khuyết cũng không muốn mình việc tai vạ bình dân rất s à n g khoái gật đầu rồi vậy đa tạ t ử lão bản phiền ngươi giúp ta đi vào truyền lời đến linh giang bang tô vụ phó đường chủ rằng có tống mố dưới này đang chờ tống thiếu ngươi đây là t ử lão bản còn là không nhịn được vì hắn lo lắng t ử lão bản cứ việc giúp ta truyền lời chính là tống khuyết chỉ thản nhiên mỉm cười dùng ngư khí không tha hoài nghi trả lời vậy phiền ngài chờ c h ú t lát từ lão bản cũng biết mình quan tâm thừa vội vàng nhất thân thể to mỏng lần nữa quay đầu vào trong nghinh phong cắt đi tìm người đi một khắc trung trôi qua mãnh hổ bang mấy người đứng bên ngoài chờ đợi đã sớm nóng này khó nhịn nhưng nhìn bọn hắn bang chủ bộ dáng còn vẫn như thế thờ ngửa đầu ngắm mây trời một đám mới sằn lòng xuống tiếp tục nghiêm túc thủ vệ thiếu ra để ta vào sách cổ con chó này ra cho ngài hùng bá tính tình táo bảo đã sớm phiền chết lúc này không nhìn được hung áp nói trời đánh tránh miếng ăn cứ bình tĩnh mấy hôm nay tống ra t i n h tu phật pháp một thân tính khí còn là thập phần hòa ái đấy lúc này vẫn mỉm cười lắc đầu tỏ vẻ không ngại đợi thêm mấy phút nữa bên trong nghinh phong các mới truyền đến tiếng đế giày khoan thai người chưa thấy mặt giọng nói đã vang lên vô cùng phách lối là kẻ nào muốn cầu kiến tô ra ra lé mắt nhìn lại. tống khuyết giờ phút này mới trông thấy từ lão bản đầu đầy mồ hôi dẫn theo một vị hán tử đi ra. sau lưng hai người còn đi theo bốn người hộ v ệ lưng hùm vai gấu. hẳn đều là linh giang bang chúng. trông thấy tống ra nhìn sang, mập mạp từ lão bản còn không thiếu cho hắn ánh mắt á i náy. tống đại quan nhân lơ đ ỉ n h biết tất cả đều do thằng ngốc b ư ớ c trước mặt bày trò. cũng không có ý trách cứ từ lão b ả n mà chỉ thản nhiên nhìn vị kia linh giang bang phó đường chủ tô vụ nhàn nhạt mở miệng là ngươi sáng nay đến c h ú n ta mãnh hổ bang thiết phô gây chuyện mở miệng nói ẩu nói tả h a h a h a các ngươi rác rưởi bang phái mở rác rưởi cửa hàng lão tử thành tâm đến mua đồ lại chỉ mang ra một đống hàng lởm lửa người làm ăn gian dối còn tấm lão tử mở miệng rồi các ngươi nói trên đời có còn hay không đạo lý ha ha ha đường chủ nói quá có lý bốn đứa chân chó sau lưng rất hợp thời khoa trương ôm bụng sung sướng cười to đối với những loại mặt hàng này bây giờ đã không thể khơi dậy trong lòng tống khuyết tức giận hắn chỉ lạnh nhạt gật đầu phải là được rồi ta nhìn ngươi trên thân mang kiếm còn đến ta cửa hàng chọn sự hẳn là đối với mình vũ khí rất có tự tin hùng bá lên đập thử mấy chùi xem kiếm kia cùng chúc ta người sản xuất vũ khí c á c h nào tốt hơn gió thiếu gia hùng đại gia hai mắt phát quang sung sướng quát lớn làm sao ngươi còn dám cùng linh giang bang chúc ta động thủ mấy người kia dường như nghe chuyện trên trời vậy khoa trương cười lớn nhưng lúc này là không ai cùng bọn hắn phối hợp diễn đấy chỉ thấy hùng bá lầm lũi tiến lên trên tay thiên vương chùi cũng đã c h ậ m chậm nhất lên cao bành canh một tiếng không khí bạo liệt kèm theo tiếng kim thiết chát chúa. may mà vị kia tô vụ phản ứng còn coi như hợp cách. vội vàng g ơ lên kiếm đón đỡ. nếu không một chùi này cũng đã đủ lấy đi hắn nửa cách mạng. nhưng dù là như thế, tô vụ vẫn là bị hùng bá một búa đạp bay cả chục trưởng. liên tục g ấ m nát mấy hàng đá xanh dưới chân mới tan đi lực đạo dừng lại được. bản thân hắn cũng không dễ chịu qua. nội phủ lúc này bị chấn đến ngũ t à n g lẫn lộn miệng không nhìn được phun ra một ngụm máu tươi các ngươi muốn chết tô vụ phấn n ộ sợ hãi đan sen không nhìn được quát lớn lúc nãy sau lưng hắn bốn người cũng đồng loạt rút ra bản thân vũ khí đề phòng chết hùng bá không quản nhiều vậy một chùi chưa đập chết con ruồi này hắn càng khó chịu hung tính nổi lên ngốc hùng như một đầu trâu điên d ơ lên xong chùi xông lên tới gấp đập chết chết chết c ă n g c ă n g c ă n g bàn về lực đạo tô vụ cũng không thua kém hùng bá bao nhiêu về kinh nghiệm chiến đấu còn là nhỉnh hơn nhưng làm sao khi nãy lơ là ăn một đòn khiến nội thương có phần nặng hơn nữa gặp hùng bá d ạ n g này liều mạng đấu pháp hắn cũng ăn không tiêu rắc bành ầm đau khổ dương kiếm đỡ thêm được hùng r a năm búa trên tay tô vụ kiếm ớt tiếng mà gãy hắn cũng bị hùng bá thừa thế đập cho bay xa chục t r ư ợ n g nữa đâm vỡ ven đường cửa hàng tường g ạ c h mới có thể dừng lại cả người mềm vặt như chó chết nằm dưới đất không dậy được bên kia bốn vị hộ vệ cũng đồng thời bị mãnh hổ bang một đám tinh anh ngươi quyền ta cướp quần ở một hồi vinh quang quỳ xuống đầu hàng hùng bá dừng tay nãy giờ chỉ lặng im nhìn diễn tống lão ra thấy ngốc hùng đình sông lên làm bánh nhân thịt lúc này mới mở miệng hô ngừng nhìn thiên vương c h ù y toa bằng cái thùng chỉ cách đầu mình gang tấp tô vụ cũng không nhìn được run rẩy. hùng bá trợn mắt h ầ m hè nhìn thằng này thêm một lát mới hẩm hực nhấp chùi đứng sang một bên. chậm rãi tiến lên, dùng mũi dày đẩy nhẹ đầu tô vụ cho hắn nghiêng sang đối diện mình. tống khuyết lúc này mới từ trên cao nhìn xuống mặt như xương giá lạnh lùng mở miệng. chỉ bằng ngươi loại này mặt hàng cũng dám trước mặt ta nói ẩu nói tả ngươi. khục ngươi thật to gan. linh giang bang sẽ không bỏ qua cho ngươi. thấy thằng này đến giờ còn chưa biết điều tống khuyết h a i mắt phun trào sát khí dầm sắt a à. À. À. à. à. à. À. À. bị tống lão ra một chân giấm nát bả vai tô vụ không nhìn được há mồm gào thảm trước một người dám đến bàn thiếu trong cửa hàng phá đồ cũng nhận kết cục như này ngươi lá gan cũng thật đáng khen lần này vị này tô phó đường chủ học ngoan chỉ run rẩy cắn răng ôm vai, không dám hé mồm nói nhảm nửa lời. hờ hứng nhìn thằng ngu này đau đến chết đi sống lại, tống khuyết thấy hắn thái độ còn tính thức thời lúc này mới dừng tay, đ i ể m nhiên như không có việc gì lấy chân chùi mấy lần lên hắn áo cho lau đi vết máu rồi quay đầu phân phó. nhấc lên mấy người này đến chỗ tiếp theo tuân lệnh bang chủ, mãnh hổ bang đám người chiến khí s ô i trào kích động quát lớn. không cần biết tương lai như nào, nhưng nhìn bọn hắn lãnh t ụ tống ra có như này phong thái cùng sát phạt quả quyết thái độ. đám bang chúng này đều không nhìn được sinh lòng cúng bái, t h ề sống chết đi theo. chư vị, việc hôm nay làm phiền. hôm nay chỗ này tiêu phí tất cả do mãnh hổ bang đài thọ coi như tống mố tả lỗi cùng mọi người. các tiệm có hỏng hóc đồ vật gì có thể báo ra, ta cũng sẽ cho người bồi thường. cáo từ chắp tay tạ lỗi cùng đám cửa hàng lão bàn cùng với bị nhốt trong điếm không dám ra ngoài khách nhân tống khuyết lần nữa dẫn theo một đám mãnh hổ bang chúng cuồn cuộn rời đi làm việc lôi lệ phong hành để người ta xem như thế đủ rồi a khuyết phía trước là người đến giả lai khách sạn ăn bá vương cơm thẩm huyên nhiếp phong hai người có biết kẻ này lai lịch tống thiếu chỉ là một tán tu bình thường thôi thẩm tử minh xông xáo giang hồ kinh nghiệm ở đây hẳn không có người có thể hơn rất nhanh cho mọi người giảng giải rất tốt hùng bá lên tống bang chủ các vị h ư ơ n để từ từ bành sắt phúc nhấc lên đi chỗ tiếp theo hùng bá lên bành sắt phúc nhấc lên đi chỗ tiếp theo đi thêm hai chỗ thuận tiện giúp lão thiết kim xà bang giải quyết mấy thằng ác khách sau tống khuyết đám người mới đến mục đích cuối cùng ngày hôm nay cũng may hùng ra được thiếu ra nhắc nhở đã xuống nhẹ tay. nếu không mấy người kia hẳn là được vinh dự gom s á c chứ không phải sách theo như bây giờ. tống ra. phía trước chỗ ở chính là người đến kim lộp đổ trang quyên tiền. đồng thời tại vân hải cắt ép mua ép bán cũng là hắn. nghe phạm nhất vượng chỉ vào phía trước một gian đóng kín biệt viện giảng giải. tống khuyết không khỏi âm thầm vui vẻ. thập phần hứng thú ra l ệ n h bao vây lại mang người ra cho ta rõ bang chủ một đám mãnh hổ bang như lang như hổ đồng thanh quát lớn s ô n g lên đập cửa ta muốn làm thiên đao hai mươi chương một trăm tám mươi lăm gây tội giang ra nghe tiếng ồn ào náo động bên ngoài giang vô hạ mang theo một bụng hỏa đi ra mở cửa đợi nhìn thấy nơi mình vây quanh một đám hung ác võ g i ả sau hắn không những không sợ hãi trái lại càng phẫn nộ các ngươi là ai biết ta là ai sao câu hỏi này mang đầy tính thâm ảo triết học chắc chắn còn khơi gọi ra rất dài ra phả dòng tục tống đại quan nhân cũng không thể không thận trọng quay sang lão thẩm dò hỏi thẩm huyên có nhận ra người này thẩm tử minh ngươi mẹ nó đây là chán sống sao cũng dám vây công ta chưa kịp lão thẩm trả lời đối diện người đã không khách khí chỉ t h ẳ n g mặt hắn mắng xem ra hai người trước đó còn là có quen biết đây. không quan tâm giang vô hạ như con chó điên cắn càn như thế. thẩm tử minh vẫn là vẻ mặt bất ôn bất hỏa cho mọi người giảng giải. tống thiếu, kẻ này gọi giang vô hạ là hiện giang gia gia chủ giang trạch quân thứ tử. bọn hắn giang gia tại thanh dương quận cũng là hàng đầu thế lực. tính cách kiêu hoành đã quen. trước đây cùng tại hạ ngược lại có chút xích mích nhỏ. ồ ngươi vậy chính là mãnh hổ bang bang chủ đi bản thiếu g i a ngược lại có nghe qua về ngươi có thể cùng chúc d o á n minh đấu mấy chục chiêu cũng không tệ lắm sao hôm nay dẫn người đến vây quanh chỗ ta là ý gì nhìn thẩm tử minh như thế mà cung kính cùng bên cạnh người nói chuyện giang vô hạ lập tức nhận ra thân phận đối phương không ngoài gần đây danh truyền sôi sục thanh hà tuấn kiệt tống khuyết sao chuyện lần trước tống ra đánh thắng thanh phong kiếm trúc d o á n minh nửa chiêu tại trúc công tử d ẫ n đạo xuống cuối cùng biến thành tống khuyết có thể chống lại hắn mấy chục chiêu sau cùng nhờ vào mãnh hổ bang nhân xấu cùng với tội vô giúp đỡ mới coi như hòa bình giải quyết không thể không nói với trúc d o á n minh danh vọng mọi người nghe lời này giải thích cảm thấy đáng tin hơn rất nhiều so với phiên bản chân thật không tự chủ liền coi đó là sự thật tống ra trước đó đã nghe qua lời này truyền ngôn hắn cũng chỉ cười cười không làm sao quan tâm không dành để ý trả lời giang vô hạ loại này mặt hàng chỉ là hiếu kỳ hỏi giang ra gia so với linh giang bang thì thế nào vậy thì thua xa thẩm tử minh không chút do dự lắc đầu bọn họ lão tổ tuy cũng như đỗ như hối đều là thất phẩm chân khí cảnh võ giả nhưng tuổi già sức yếu khí huyết s ó i mòn đến lời hại cũng không biết có thể hay không cùng người đồng thủ dù sao gần chục năm nay là chưa từng thấy vị này xuất thủ bọn họ giang ra đời sau cũng đều là bình thường hạng người đâu vào đấy cũng chỉ có ba vị sáu g a i võ g i ả nếu không phải giang lão tổ dư uy vẫn còn khiến người khác kiêng nể mấy phần chỉ bằng vào bọn hắn thực lực đã sớm bị người nuốt miếng xương không còn nghe lão thẩm một phen giải thích tống gia lập tức yên lòng không bằng lão đố vậy được rồi tống khuyết lúc này quay sang phạm nhất vượng hỏi thăm lão phạm kẻ này ăn q u y tại kim lục đổ trang bao nhiêu tiền bang chủ tổng cộng năm trăm lượng bạc chắn rất tốt nghe báo ra cụ thể con số tống bang chủ thúc ô vân tiến lên mấy bước đứng đối diện giang vô hà mới bắt đầu nhàn n h ạ t mở miệng cùng hắn nói chuyện giang công t ử chúng ta sòng bạc là không có tiền lệ nợ tiền nể mặt giang ra ngươi bây giờ đem số tiền này bù ta sẽ không làm khó ngươi giang vô hạ nãy giờ bị người bỏ qua một bên nghe đám nhà quê này bình phẩm mình giang ra không đáng một đồng đã sớm nóng máu bây giờ còn bị c u ộ c sắt đen gì này trước mặt bàn dân thiên hạ g i ó n g dạc đòi nợ vậy là có thể nhẫn nhịn lập tức thèn quá hóa giận cười gằn các ngươi đám quê mùa sâu i ế n này cũng dám khẩu suất cuồng ngôn c h ê bai ta giang ra ngươi lại là cái thá gì có thể cùng chúc công tử qua được mấy chiêu đã nghĩ mình rất giỏi bản thiếu ra chơi của các ngươi chính là ngươi vinh hạnh lão tử chính là không đưa tiền ngươi dám làm gì sao đấy ôn tồn lễ đổ không thích nghe vậy còn trần trờ gì nữa hùng bá đập hắn không quản trợn mắt bạo n ộ liên tiếp buông lời thô tục g i a n g vô hạ ngốc hùng nghe thấy đập người liền hưng phấn sách chùy tiến lên đập đập đập vị này giang công tử cũng không quá kháng đòn trái tránh phải trốn không quá ba chiêu liền bị hùng bá đập cho nằm út sấp xuống xương chân vặn vẹo biến hình đoán chừng có nối lại được sau này cũng để lại không nhỏ gì tật dù sao hắn cũng chỉ là bốn giai võ giả thực chiến còn kém cả thẩm tử minh đ â hùng bá nhẹ nhàng như thế cầm xuống cũng không phải điều gì khó hiểu nợ nhiều không áp thân có lão đỗ cái này thanh gươm đa m u ố lét treo trên đầu rang ra nhiều lắm chỉ coi là không đau không nhột con mối thôi đắc tội liền đắc tội tống ra rất bình thản chấp nhận rồi hôm nay công việc viên mãn hoàn thành nhìn phía sau đông nhìn nhịp một đám hóng chuyện võ giả tống đại quan nhân hài lòng gật đầu mang theo nói rồi không quản thứ khác ung dung lên ngựa hướng phía nam môn đi đến nam môn trên thành vệ binh nhìn phía dưới đen nhịp dòng người dài không thấy điểm cối đang cuồn cuộn hướng về phía này đi đến đều thiếu chút dọa đáy thanh hà thất thủ tặng nhân dẫn người đến khống chế nam môn h à n h vệ đội trưởng quá sợ hãi không nhìn được tiến lên muốn gõ kẻng báo động may mà đúng lúc này bị một bàn tay ngăn lại tần huyên ngươi vậy mà âm thầm đầu nhập tạc nhân nhìn trước mặt thằng này hiện mình danh nghĩa cấp trên mặt không huyết sắc tay chân run rẩy vô thố tần vũ cũng là tâm mệt nơi này yên bình quá lâu quan binh cơ bản nhất tố chất tâm lý cũng không có mấy loại mặt hàng như này ngoài việc tác oai tác q u á i thu tiền vào thành thật sự là không trông đợi được gì đấy nhưng nghĩ đến mình có tội trong người hắn vẫn nhìn tính tình vỗ vai trấn an đồng thời giải thích đội trưởng ngươi xem dẫn đầu mấy người có hay không rất quen mặt không phải là mãnh hổ bang sao phía sau những người khác bộ pháp t à n mạn lại cách khá xa hẳn là bang phái tầm đó xung đột đám kia võ giả dối việc đi theo nghe ngóng mà thôi không cần quá mức khẩn trương nghe hắn giải thích vì kia thành vệ đội trưởng cũng thấy yên tâm mấy phần đ ị n h thần nhìn lại cũng không là chuyện như thế sao lúc này mới thở dài một hơi đưa tay lau trên c h á n mồ hôi đa tạ tần huynh ê s u ế t chút nữa thì ta làm chuyện cười rồi đám giang hồ khốn kiếp này ba ngày hai đầu gây chuyện thật sự không để người sống yên tất nhiên lời này mắng hắn cũng không dám nói to không may dưới kia mấy vị nghe thấy vậy muốn bóp một con cá nhỏ như hắn còn không cần quá mức đơn giản dưới tay binh lính thấy mình hai vị lãnh đạo không tỏ thái độ gì liền đàng hoàng đứng im động cũng không dám động mặc k ể dòng người tự do thông qua tần vũ cũng không tiếp tục quản những này chỉ đứng hơi nghiêng người ra trước ánh mắt chăm chú quan sát đang dẫn đầu đoàn người cưới h ắ c long mã oai phong lấm lấm tống khuyết bang chủ đang nhàn nhã g ụ c ngựa chạy chậm tống lão ra như có sở cảm ngẩng đầu nhìn lên cùng tần vũ hai mắt chạm thẳng vào nhau tần vũ dù lâu năm chinh chiến nhưng đối mặt tống khuyết một đôi h ữ u thần con mắt cũng không chịu nổi áp lực rất nhanh nghiêng đầu sang một bên né tránh vậy mà lại là người quen nhìn kẻ này một thân tạp binh ăn mặt tống khuyết cũng hơi hiếu kỳ bằng hắn tinh thần linh mẫn bất cứ người nào chỉ cần tập trung nhìn vào tự nhiên sẽ có điều phát giác nếu chỉ là bình tường quan sát hắn tự nhiên sẽ không thêm để ý nhưng vừa rồi cảm giác gai gai truyền đến để hắn cảnh giác có thể khiến hắn lòng sinh báo động vậy đối phương hẳn phải có chỗ không tầm thường đợi trông thấy trên cổng thành hóa ra là vị này nhân huyên sau tống đại quan nhân không khỏi mỉm cười tống ra người này có vấn đề gì sao không thể không nói p h ạ m nhất vượng sức quan sát thật tốt thấy tống khuyết trên mặt hơi c h ú t biến hóa sau liền thức thời tiến lên hỏi thăm mỉm cười nhìn lão p h ạ m gật đầu đợi đi qua cổng thành tống lão ra mới nhẹ dọn mở miệng vừa rồi trên tường thành vị kia cầm thương ngươi trở về cho ta điều tra k ỹ càng lai lịch của hắn không thể không nói p h ạ m nhất vượng có nhiều chỗ hơn người đối với trong thành các đại nhân vật hắn đều có hiểu biết một hay nghe tống khuyết hỏi không làm sao do dự há mồm liền nói tống ra cầm thương người gọi tần vũ người này binh lược xuất chúng võ công cao cường trước đây chính là huyện binh thống lính một trong đáng tiếc lần trước đồng huyện ấy bỏ mình ngay chính là trong lúc hắn phiên trực tuy phía trên điều tra xuống nguyên nhân là ma giáo gây nên không sai nhưng hắn cũng không thể thoái thác trách nhiệm vì vậy mấy ngày trước đã bị cách chức xuống làm vệ thành phó thủ như bây giờ thì ra là thế tống đại quan nhân thiếu chút bật cười tần vũ thằng này không phải là người lần trước cùng mình giao thủ qua mấy chiêu sao lão tần một thân thương pháp uy mãnh t i n h diệu để hắn trí nhớ khắc sâu nha nếu không phải tu vi thấp một ít chỉ có tam giai trong thanh hà thành này hẳn cũng phải có hắn một vị trí đồng giai chiến đấu tống khuyết có thể khẳng định đồng chính cùng lỗ thiên hùng tuyệt không phải tần vũ đối thủ hắc hắc vị này tần hương thế mà lại bị mình à không là lỗ thiên hùng cẩu t ạ c kia hãm hại một lần thật sự xuôi về tận nhà tống ra không chút nào xấu hổ việc mình đem người hố một thanh vui vẻ quay sang lão p h ạ m gật đầu lão p h ạ m ngươi làm rất không tệ giao cho ngươi một nhiệm vụ thế nào phạm nhất vượng nghe thế mừng rỡ kích động đa tạ tống ra khen ngợi mời ngài ra lệnh tiểu nhân nhất định hết sức hoàn thành ngươi cảm thấy nếu ta thu phục v ị kia t ầ n vũ thì có mấy phần nắm chắc phạm nhất vượng trước đó cũng đã lờ mờ đoán ra tống khuyết mục đích nghe hắn hỏi lúc này trong đầu chạy nhanh tính toán cuối cùng cắn răng cam kết tống ra việc này giao cho ta tiểu nhân có ít nhất bảy thành nắm chắc đem người thu phục ha ha rất tốt bản thiếu chờ tin tốt từ ngươi tống khuyết vui vẻ vỗ vai hắn cười lớn dưới chân thúc ngựa tiến lên phía trước bãi đất trống rồi ra hiệu mọi người dừng lại chính chủ đến rồi ta muốn làm thiên đao hai mươi chương một trăm tám mươi sáu lập uy nam bến tàu cùng thanh hà thành khoảng cách gần như thế tống khuyết ra tay hành hung tô vụ tự nhiên không tốn quá lâu thời gian liền truyền về linh giang bang mọi người tống lão ra sách theo một đám ngu hàng này đi lượn một vòng dài mục đích chính là để c h ấ n n h i ế p những kẻ lòng mang ý xấu còn lại đợi tia trước thấy một đội linh giang nhân mã cuồn cuộn từ bến tàu chạy tới hắn mới hài lòng chậm rãi dẫn người đi ra nam môn căn thời gian vừa lúc mãnh hổ bang người còn chưa ra khỏi thành được mấy trăm trượng sở thiên thu đã dẫn theo nhân mã chạm c h á n đến rồi nhìn mình phó thủ như chó chết bị người sách trong tay sở thiên thu lòng phấn nộ tột đỉnh hai mắt như lời kiếm đâm thẳng qua lạnh lùng quát ngươi hẳn là tống khuyết đúng là t à i hạ ra mắt sở đường chủ tống lão ra không đếm xỉa hắn bão hàm sát khí đôi mắt thong dong mỉm cười gật đầu nhìn hắn bộ d á n g vân đảm phong khiêng này sở thiên thu cũng không cấm nghiêm nhị g Giọng hỏi. các h hỏi â m giọng c ngươi muốn cùng linh giang bang là địch sở đường chủ quá lời c h ú n ta cùng linh giang bang trước sở nước giếng không phạm nước sông ta tự nhận còn chưa từng làm gì đắc tội quý bang đi hôm nay không biết cứ vì sao v ị này tô vụ tô huyên để lại dẫn người đến địa bàn của ta đập phá còn phiền sở đường chủ cho ta một câu trả lời trả lời ha ha ha ngươi đánh ta người còn yêu cầu ta cho ngươi câu trả lời sở thiên thu thẹn quá hóa giận phấn nộ cười dài. để ta cho ngươi câu trả lời chỉ thấy lão đột nhiên quát lớn. chân giấm lên ngựa đột ngột phi qua. người trên không trung đã hoàn thành rút kiếm. hướng về tống khuyết lăng lệ đâm qua. canh tống ra sắc mặt như thường, vững vàng ngồi im trên ố vân tay cũng không thèm động. bên cạnh hắn hùng bá lúc này cũng đã vọt lên, dùng thiên vương chùi cản lại này một kiếm. một kiếm đánh lén không thành thấy đối thủ của mình cũng vô ngại chỉ bị c h ấ n lùi lại vài bước sở thiên thu hơi thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là thoáng qua rất k h i n h thường mở miệng tuổi này đã có cớ này thực lực không tệ nhưng còn không đủ nói chưa dứt lời cả người đã như cơn gió lần nữa s ô n g lên hùng bá gặp thi chẳng những không sợ trái lại càng hưng phấn song chùi như bay hung mánh đánh ra leng a n h canh, canh canh hỏa tinh văng khắp nơi lấy thiên vương chùy thể tích to lớn sở thiên thu kiếm pháp dù tinh diệu nhưng trong nhất thời cũng khó có thể đột phá hùng bá chùy thế bị buộc cùng hắn giao thủ mấy chục chiêu tuy thế hùng bá cũng không dễ chịu trước mặt đối thủ thực lực vượt xa hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là hơn nhiều hắn chống đỡ một lát cũng đã thấy chật vật vô cùng đơn thuần dựa một hơi liều mạng mới có thể đánh đến bước này nhìn mình ái tướng bị ép như thế tống ra sao dám chủ quan rất sàng khoái quát đã sở đường chủ thấy không đủ vậy nhiếp phong thẩm tử minh hai người cùng tiến lên cùng sở đường chủ vui đùa một lát đi rõ nhiếp thẩm hai người đã sớm đề khí chờ sẵn nghe phân phó không chút do dự liền tung người nhảy xuống tiến lên vây công sở thiên thu vô sỉ đường chủ cẩn thận đằng sau linh giang bang chúng thấy bên này vậy mà định lấy nhiều khi ít tất cả tức giận chừng mắt muốn rút vũ khí xông lên mãnh hổ bang người nghe lệnh ai dám đến gần giết không tha tống gia uy nghiêm quát lớn t ô n lệnh mãnh h ổ người cũng không yếu thế lượng kiếm tương đối mắt nổ trừng trừng nhìn sang đối diện lần này sở thiên thu mang theo còn chưa tới mười người so với mảnh hổ bang bên này cả trăm bang chục tự nhiên yếu thế bị đám ngồi vây q u a n h liền sợ hãi trù trừ không tiến chỉ có thể lùi lại mấy bước phẫn nộ quát mắng tống ra đối với những này cũng không thèm để ý lão sở nhìn ít ra cũng phải năm mươi hơn đã gần bằng ba người hùng bá cộng lại tu luyện trước không biết bao nhiêu năm bây giờ một chọi ba còn muốn kêu gào cái gì một chọi một bên hắn mới là thiệt thòi đây mà kể cả không thiệt thòi có thể quần ở tống gia chính là còn quần ở ngu sao đông người không tận dụng còn muốn công bằng cái mẹ gì các ngươi muốn công bằng vậy ai cho ta công bằng đánh với sở thiên thu một mình hắn cũng có nắm chắc chiến thắng nhưng tống gia bây giờ là thân phận bậc nào đối thủ của hắn hiện là đỗ như hối binh đối binh tướng đối tướng mấy loại cấp dưới như lão sở tự nhiên cần mình thuộc hạ ra mặt trấn áp rồi cũng để xung quanh đám người biết rõ, mãnh hổ bang không phải không người. song huyền nan địch tử thủ nói chi là một mình lão sở trèo chống ba con mãnh hổ như này. được nhích phong cùng t h ầ m tử minh giúp sức. hùng bá rất nhanh l ậ t ngược lại thế cuộc. dùng hắn là chủ lực tan. kia hai vị xoay quanh tìm kiếm cơ hội đánh lén. sở thiên thu dần dần lâm vào khốn cảnh trốn trái trốn phải chật vật vô cùng. chỉ thấy lão đầu này hét lớn một tiếng vẫn hết công lực dùng kiếm quét n g a n g đợi ba người hùng bá tránh né mới nhân cơ hội bật người ra sau lui lại hội hợp cùng linh giang bang đám người nhìn nơi xa ngốc hùng một đôi sáng lập lòe thiên vương trùy trong lòng lão sở cũng thầm x é t hàng đặc ruột đấy đích thân hắn kiểm chứng qua chỉ cần lơ là ăn một búa thôi là đi ngắm gà khỏa thân được rồi thật mẹ nó quái thai thảo nào khẩu người khủng bố như thế tuy không bị thương tổn gì nhưng nghĩ đến vừa rồi tình cảnh sở thiên thu cũng không nhìn được vuốt một mặt mồ hôi lạnh đồng thời đối với mánh hổ bang dâng lên n ồ n g đậm cố k ì tống khuyết các ngươi mánh hổ bang đây là có ý gì sở thiên thu d ò n không tự giác mềm mỏng mấy phần tống lão gia cũng không muốn việc quá căng xé xách ra mặt là trường hợp xấu nhất có thể không binh đao đối mặt tự nhiên tốt nhất vì thế vẫn giữ đúng mực trả lời sở đường chủ chúng ta không muốn cùng linh giang bang là địch trước đây hai bang chúng ta như nào tại hạ hy vọng ngày sau vẫn vậy việc ngày hôm nay hẳn là tô vụ huyên hành động cá nhân tống mố mong sẽ không vì thế mà ảnh hưởng hai bên hữu nghị ngày xem thế nào giang hồ so chính là nắm đấm hôm nay thế không bằng người sở thiên thu còn biết làm sao c h a n h chua đe dọa vài câu chỉ tổ làm người khác xem thường mà thôi vì thế trầm mặt một hồi hắn còn là chắp tay mở miệng mãnh hổ bang dưới tay tống bang chủ quả thật khiến người nhìn với con mắt khác xưa lão phu bồi phục như tống bang chủ nói việc hôm nay tất cả chỉ là tô vụ tự ý làm bậy hắn nhận trừng phạt cũng là xứng đáng chuyện này kết thúc tại đây nhưng ngươi đả thương linh giang bang một vị phó đường chủ cũng là không tranh cãi sự thật lão phu sẽ thực chất trình báo lên đỗ bang chủ sau đó thế nào đối xử m á n h hổ bang còn phải tùy thuộc ngày ấy c á c h nhìn tại hạ cáo từ lời này ý tứ rõ ràng hôm nay ta không làm gì được ngươi việc dừng tại đây nhưng linh giang bang hẳn sẽ không như thế dễ dàng bỏ qua tống ra ngươi tự cầu nhiều p h ú c sở thiên thu nói rồi lên ngựa quay đầu trở về cũng không thèm nhìn thêm tô vụ một cái còn làm phiền mấy kẻ bang chúng theo sau vất vả chạy lên đỡ lấy con chó chết này lên ngựa khiêng về tống khuyết vốn cũng không mong cùng linh giang bang biến chiến tranh thành tơ l ụ a chỉ cần trì hoãn lão đỗ bước chân lâu một chút để hắn có thời gian trưởng thành là được đợi linh giang bang người rời đi lúc này uy thế chính thịnh tống lão ra mới hăng hái xoay người nhìn quanh một vòng quát lớn chư vị bằng h ấ u ta biết các vị không quản xa xôi chạy đến nơi này đều là vì truy t r a ma nhân tin tức mà đến các vị đều là hiệp nghĩa chi sĩ hạng người tại hạ bội phục làm thanh hà huyện một thành viên làm nơi này đứng đầu bang phái chi chủ tống mố đối với chư vị nghĩa cử cao đẹp thập phần cảm kích tại đây xin cho ta thay mặt toàn bộ thanh hà thành bá tánh đối với chư vị cúi đầu nói t ạ tống đại quan nhân động tình cúi người bái sâu hồi lâu mới đứng thẳng người tiếp tục nhưng không được hoàn mỹ chính là trong đó cũng có không thiếu con sâu làm giàu n ổ i canh mượn danh hành hiệp trưởng nghĩa đến địa phương hoành hành bá đạo lừa lọc bắt ép mọi người đối với việc này ta là căm thù đến tận xương tủy việc hôm nay ta làm chỉ muốn nói với chư vị một điều nơi này là thanh hà thành nó chỉ là một huyện thành nhỏ bé không thu hút nơi đây võ đạo xa xúc cũng không có cao thủ hàng đầu nhưng c h ú n g ta có một bầu máu nóng ta không quản các ngươi bối cảnh như nào chỉ cần để ta phát hiện có người tại đây y mạnh hiếp yếu bắt nạt bình dân ta t ố n g khuyết quyết không khoanh tay đứng nhìn h ta mãnh hổ m a n sẵn sàng liều chết đứng ra cho dân chúng chủ trì công đạo giọng nói o a n o a n như sấm nổ trong đêm để người nghiêm nhị thanh hà có yếu nhược người nhưng không có hèn nhát người bất cứ ai nghĩ rằng mình cao cao tại thượng có thể đến đây hung hăng càn quấy chúng ta sẽ như cúng con vấy đuôi phục tùng vậy sai rồi thanh hà người không thiếu nhất chính là dũng khí dám liều chết chống lại cường quyền dũng khí bất cứ ai nhĩ g ỳ vào mình thân phận muốn làm gì thì làm vậy hãy nhìn những kẻ này mà làm gương đem tâm linh canh gà dài khắp thanh hà thành tống gia lúc này mới chiến khí sục sôi quay về đằng sau nhìn đang sợ đến tại nhợt mặt giang vô hạ đám người may cho bọn hắn tống gia là còn cố kìa hơn nữa bọn này tội chưa đáng chết chỉ cho nho nhỏ trừng phạt là đủ rồi ném ra mảnh hổ bang nhóm bạn nhỏ đã sớm kích động khí huyết sôi trào. nghe tống gia nói liền vận sức ném mấy thằng kia như bao tải r á c h bay xa trục trưởng. rơi đến ngoài thành đầy bụi đất. tốt quá tốt rồi đằng sau bám theo không thiếu thanh hà huyện người kích động hô lớn. nhưng thế còn chưa đủ. tống gia rất biết thời thế bỏ thêm chút lửa. dấu ngực ầm ầm hét to. nhớ k ỹ cho ta. thanh hà người máu là nóng. chúng ta có thể chết nhưng sẽ không bao giờ sợ chết, không bao giờ khuất phục. giọng nói như hồng trung đại lứ vang vọng tận mây xanh, tống lão ra đây cũng là liều mạng, vận đủ công lực h ế t cho cả thành đều nghe thấy. quả nhiên, hiệu quả là chuẩn cơi, mơ, nơi, rơi. vạn t u ổ i bang chủ vạn t u ổ i thề sống chết đi theo bang chủ mãnh hổ bang muôn năm thời điểm này, toàn thành xôi trào. thanh hà huyện mọi người trái tim như được nhen lửa kích động khó nhịn không thiếu người mở miệng hô vang đợi bắt t r ư ớ c theo người càng nhiều tiếng hô vạn tôi đã là chấn động cửu tiêu mãnh hổ bang cùng tống khuyết trong giây lát xanh vọng đã được đẩy lên trí cao ta muốn làm thiên đao hai mươi chương một trăm tám mươi bảy đối sách nghe xung quanh người sơn hô biển gầm chấn động nhân tâm tống khuyết trong lòng cực độ thỏa mãn bất kể thế nào hôm nay hắn tống khuyết cùng mãnh hổ bang uy thế chính là đã đánh ra tại thanh hà khu này cũng đã tạo nên cho người ấn tượng đó chính là đứng đầu thế lực là chính nghĩa chi sư đắc đảo đa t r ợ thất đảo quả t r ợ nhân tâm tầm quan trọng đảng và bác hồ đã cho chúng ta lên một khóa khắc sâu tống lão ra tự nhiên không thể không hiểu trong bụng đã sớm cười nở hoa ngoài mặt tống khuyết là còn một bộ lạnh nhạc vinh nhục không sợ hãi cùng bách tính bái tả không dám nhận đây là việc chúng ta nên làm đa tạ các hương thân đã đến cho chúng ta trở trận nói rồi tiêu sái dẫn theo một phiếu m á n h hổ bang chúng oai về trở về đi ngang qua đám người không khỏi tự giác tránh ra con đường không thiếu sùng bái người còn không nhịn được vỗ tay giơ lên ngón cái khiến mãnh hổ nhóm bạn nhỏ bất giác n g ầ m cao lồng ngực tự hào cảm vô tình cứ thế sinh ra trên cổng thành tống khuyết gây ra động tính lớn như vậy trong thành người sao có thể không biết vì thế hắn vừa ra khỏi thành không bao lâu thanh hà nhóm đại lão đã nghe tin chạy đến nơi này quan sát nhìn tống đại quan ra nhân tâm sở hướng từ thanh cũng không nhìn được ghen tị vẫn biết hắn là một con mãnh hổ nhưng không ngờ ngày này đến quá nhanh m á n h hổ bang cũng bất chi bất giác đã nắm giữ như thế khủng bố thực lực thật sự hậu sinh khả ấy chỉ cần vượt qua này một kiếp ta có thể khẳng định sau này toàn bộ võ lâm cũng cần phải có cho hắn một vị trí nhỏ nhoi lời này đánh giá đã rất cao nhưng xung quanh mấy người không ai cảm thấy không phải chỉ là như thế dễ dàng đắc tội linh giang bang cũng không phải một việc sáng suốt thiết phi long dường như nhìn thấy m á n h hổ tương lai bi quan ảm đạm lắc đầu tiếc nuối từ t ử san lại không đồng ý quan điểm của hắn ánh mắt vẫn tập trung trên người tống khuyết hai mắt lói lên những tia sáng kỳ dị v õ g i ả nên là như thế thà gãy không cong ninh t ử mất khuất không có một trái tim dũng cảm tiến tới vượt mọi trông gai là không thể tại con đường này đi xa được đấy tống khuyết mật này tâm tính tư chất tuyệt không sẽ tầm thường ta có điều dự cảm linh giang bang sau này hết thảy đều sẽ trở thành hắn trên đường một hòn đá vây chân mà thôi khốn long thăng thiên c h ú n g ta nơi này ao nước nhỏ là sẽ không giữ chân được hắn lâu lắm thật sự chờ mong ngày ấy sớm đến từ thiết mấy người đều không cấm vì nàng mở miệng mà rung động lúc này tống khuyết cũng đã đi về đến tường thành nhìn trên thành lâu mấy người liền phi thân nhảy lên từ đại nhân bá phụ tiểu tử lại cho các vị thêm phiền rồi mấy người này đã bị hắn khả năng chuyện làm cho chết lặng ngoài e răng thở dài còn biết nói gì ngược lại từ t ử san đối với tống ra thập phần tán thưởng tống huyên vừa rồi một phen hào hùng thật sự để người nhiệt huyết s ô i trào tiểu nữ bồi phục qua hôm nay thanh hà huyện võ giả chín thành người đều phải lấy ngươi m á n h hổ vì vinh tử san trước chúc mừng tống huyên tử san quá khen hiệp chi đại giả vì nước vì dân học được một thân bản lãnh mà không thể đứng ra che chở một phương vậy h ọ c võ còn có ý nghĩa gì thà trốn ở một góc ngày ngày núi rừng tiêu g i a o chẳng phải thích hơn tống g i a không lúc nào không quên trang bức mở miệng chém gió đó là không cần bản thảo quả nhiên mấy vị này đều bị hắn lòng dạ rộng lớn cho chấn động rồi hiệp chi đại giả vì nước vì dân tống huyên hào khí phách t ử san thụ giáo từ ngô mấy người cũng không khỏi tán thưởng cho hắn giơ ngón cái nhìn cảnh này tống lão ra thầm vui nhưng trong bang còn bề bộn nhiều việc nên cũng không thể chậm chế hồi lâu vì vậy đành tiếc nuối ta còn chút chuyện cần xử lý từ đại nhân bá phụ vân tổng quản khi khác xe bái phòng các ngài tiểu t ử trước cáo từ nói rồi phi thân nhảy xuống rời đi trong chốc lát đã chỉ để lại cho mấy người một tiêu sái bóng lưng nhìn chính chủ đi rồi từ từ san mới tiếc nối u thở dài kéo từ thanh thiết phi long hai người ra một chỗ sẵn dò chạ thiết thúc hai người nếu muốn mượn sức người này bây giờ tốt nhất liền thực hiện hành động dệt hoa trên gấm không bằng đưa than s ử a ấm trong ngày tuyết rơi mãnh hổ b ă n g nhìn như tình cảnh kham ưu nhưng cũng chính là thời cơ tốt nhất để kết giao làm thế nào tùy vào các ngài quyết đoán t ử t ử san chỉ là thuận miệng nhắc nhở cũng không có quyền thay hai người lựa chọn nói xong liền quay sang phụ thân từ biệt phụ thân thiết thúc ta bây giờ liền quay lại sơn môn hy vọng các ngài có thể đem lời ta để ở trong lòng sao vội vàng như vậy ở lại mấy hôm nữa rồi đi ít ra cũng phải báo trước cho mẹ ngươi mấy tiếng chứ từ từ san đây là cũng bị tống khuyết kích thích đến muốn trở về trong sơn môn bế quan cố gắng tu luyện một hồi đâu còn tâm tư nghỉ ngơi thư giãn vì vậy đối mặt lão t ử không nỡ vẫn rất kiên quyết lắc đầu mẹ nơi đó còn phiền n g à y lão chào hỏi giúp ta nữ nhi liền sẽ không qua nhà biểu ca ngọc nương lần sau ta sẽ lại quay về tìm hai người mọi người không cần tiến nhìn nàng này nói đi là đi không một chút ướt áp bẩn thỉu từ thanh cũng chỉ có thể cười khổ lắc đầu đợi nữ nhi thật sự đã đi xa hắn mới quay sang thiết phi long thiết lão đệ ta trong phủ mới có một ít trà ngon không bằng bây giờ liền qua đó cùng nhau thưởng thức thế nào lão thiết nghe hiểu nhã ý tự nhiên sảng khoái gật đầu vậy hôm nay ta có phúc rồi thế thìn h chất từ phiền ngươi giúp ta đưa ngọc nương về ra tuân lệnh thiết thúc từ thế thìn h cầu còn không được kích động lớn tiếng đáp không quản những người này trẻ tuổi từ thiết hai người ôm một bầu tâm sự liền nhanh chóng đẹp đường hồi phủ một bên khác cách đó không xa ngô thiên cùng vân sơn vì tống khuyết tầng này quan hệ rất tự nhiên tiến sát gần nhau chứng kiến tống lão ra hôm nay làm hết thảy, hai lão cũng không nhìn được nhìn nhau cười khổ. thằng này thật sự quá có thể gây chuyện. nhưng chứng đau là tư chất thật mẹ nó tốt quá rồi. mỗi lần gặp lại đều đã thấy tiến bộ để người trợn mắt há mồm. ngô huyên tại hạ còn cần đem việc này báo lên tổng bộ, hy vọng có thể thuyết phục ra chủ đứng ra giàn xếp một hay. tống khuyết hắn lần này quá vọng đ ồ n g rồi. đ ỗ như hối tính cách bá đạo đã quen chuyện này hẳn sẽ không như thế đơn giản bỏ qua vậy làm phiền vân huyên ta cũng cần trở về nghĩ xem việc này có hay không cách nào hòa hoãn ngô thiên cũng đau đầu vuốt chán cùng lão vân lần nữa thở dài rồi tự hành rời đi như một vị tướng lính thắng trận khải hoàn được vạn dân tung hô vậy tống lão ra trở về mãnh hổ bang mà cả người cứ l â n l â n như đi trên mây vậy nếu không phải giữ hình tượng có lẽ hôm nay hắn phải cười sái oai hàm không thể đại trưởng phu nên như thế tống ra sau này phải làm đại anh hùng cong cong quấn quấn lề mề hồi lâu hưởng hết vạn dân kính ngưỡng mới về đến n h ị sự đường nhìn phía dưới một đám mảnh hổ phen não tàn cúng bái tống ra cực độ hài lòng chư vị huyên đệ hôm nay việc tiền căn hậu quả mọi người đều đã biết sắp tới chắc chắn sẽ là giai đoạn cực kỳ hung hiểm. cần tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua kiếp nạn này. đi qua tự nhiên không cần nhiều lời, xung quanh một dãy liền là của chúng ta. nhưng cũng có thể sẽ là mãnh hổ bang chúng ta bị người phá hủy, mọi người cũng sẽ vì thế mà gặp nguy. ta không sợ, ta sẽ chiến đấu đến cùng. nhưng các huyên để sẽ có người vì trong nhà hoàn cảnh sẽ không thể đặt mình vào nguy hiểm. vì thế tống mố cũng hiểu cho mọi người vì huyên đ ệ nào bây giờ muốn rời bang xin cứ việc nói một tiếng ta sẽ không trách móc nặng nề thề sống chết đi theo bang chủ tất cả mọi người đồng thanh quát to được tấm lòng của mọi người ta biết nhưng không cần vội vã như vậy quyết định báo xuống phía dưới các huyên đ ệ ta cho mọi người một buổi thời gian ai có ý rời đi trước buổi sáng ngày mai cần báo lên nội vụ đường quá thời hạn này ta sẽ coi mọi người cam nguyện cùng mãnh hổ bang cộng đồng tiến thối khi đó còn muốn đổi ý đừng trách tống mố không nể tình các đường chủ phó đường chủ lưu lại còn lại tất cả đi xuống đi trở về thật tốt suy nghĩ tuân lệnh bang chủ đợi tất cả giải tán trong phòng chỉ còn chưa đến mười vị chân chính mãnh hổ bang nòng cốt tống khuyết lúc này mới ngưng trọng mở miệng lần này là một nguy cơ nhưng đồng d ạ n g là một cơ hội thật lớn để chúng ta phát triển ngày sau như nào còn nhìn vào hôm nay chúng ta xử lý việc này rồi nhiếp h o n g ngươi từ giờ giao hết công việc cho thẩm huyên cho ta tìm người nhìn chăm chú nam bến tàu động tĩnh linh giang bang người tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế cho qua chuyện phạm nhất vượng ngươi cũng đi qua hết sức hiệp t r ợ gió thiếu gia tống gia nhiếp Phạm người đồng thanh trả lời, thẩm a n h h trả t lời huyên ta cần một nhánh không dưới năm mươi người võ giả có thể tin được biết việc này khó khăn nhưng trong lúc cấp bách còn phiền thẩm huyên nhanh chóng sắp xếp tống thiếu yên tâm tại hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ rất tốt hồng ca việc mai trang tu sửa vẫn như c ũ tiến hành phiền ngươi giúp ta để ý việc này quy cách sửa chữa thế nào lão nhiếp sẽ cùng ngươi nói cụ thể yên tâm giao cho ta đi trung hồng gật đầu bảo đảm còn một việc nữa không phải đã nói có nhiều người có ý gia nhập chúng ta sao bây giờ truyền lời sáng ngày mai bản bang chủ sẽ hội kiến các lộ anh hùng những người cùng c h u n g c h í hướng có thể đến đây nhập bang ta nhất định sẽ trọng dụng hoạn nạn kiến chân tình khó khăn mới thấy rõ nhân tâm chúng ta cần không phải là số lượng mà là những người hiệp nghĩa chân chính có thể cùng m ả n h hổ đồng cam cộng khổ. vì thế nếu như hôm nay có người xin rời băng, mọi người cũng không cần làm khó. soi đi bao nhiêu cũng được. những kẻ nghe vậy ta một chút cũng không tiếc thận. nghe tống khuyết nói tất cả đều nghiêm nhị g chắp tay, gió bang chủ. được rồi tất cả ai làm việc đấy đi. g i a n g vô hạ hắn cướp ếp trên tay vân hải các vật gì hồng ca ngươi đi tìm hiểu rồi mang nó đến cho ta. ta bây giờ đi tìm vân ra người một chuyến tuân lệnh ta muốn làm thiên đao hai mươi chương một trăm tám mươi tám chuẩn bị vân hải c ắ t vân sơn nhiệt tình mà đem tống khuyết dẫn tới phòng khách tự tay cho hắn rót một ly trà thơm tống thiếu ngươi khách khí chỉ là mấy thứ không đáng giá tiền đồ vật ngươi không cần phiền toái như vậy ha ha chỉ là tiện tay mà thôi nhưng thật sự không ngờ hắn giang vô hạ lại vì mấy trăm l ạ n g bạc vụn lại làm ra chuyện như này thật sự mất mặt nhìn trên tay một cuộn tranh chữ nghe nói cũng chưa đến ngàn l ạ n g bạc vị kia giang công tử lại quyết ý nói là đồ giả to ép vân sơn hồi lâu rồi dùng giá xẻ lấy đi đồ vật nhân phẩm như này thật không biết nói gì nếu không có giang ra cho hắn trống lưng mặt hàng này ra đường có lẽ không sống quá mấy dòng mà cũng không hẳn tính cách người như vậy chỉ biết l ấ n yếu sợ mạnh lựa chọn đối tượng xuống tay nhưng là tinh minh đây vì chút chuyện nhỏ như vậy đắc tội giang ra nhưng là không đáng nghe g i ọ n g tống đại quan nhân nhưng là rõ ràng giang vô hạ bối cảnh vân sơn lắc đầu thở dài bọn hắn vân ra tự nhiên không cần sợ giang ra loại này m ộ nhật hoàng hôn gia tộc nhưng bản tính thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện hắn cũng chỉ coi như bỏ món tiền nhỏ đuổi khất c á c h mà thôi. không có gì, nợ nhiều không áp thân. không cần lo nghĩ xa như vậy. vân sơn nghe chỉ có thể cười khổ. tống thiếu, ngươi cho ta thấu cái bí mật. trong vòng năm năm ngươi có chắc chắn đột phá nhất lưu trầm ngâm giây lát tống khuyết còn là thằng thắng trả lời. trong vòng ba năm ta tất thành nhất lưu. thật sự vân sơn hai mắt bùng nổ tinh quang âm thanh không nhìn cao thêm mấy phần nhìn tống lão ra ánh mắt thanh minh thấu triệt tràn ngập tự tin gật đầu lão vân bụm ngực thấy tim đau lời hại thật sự thua lỗ lớn rồi nếu gia chủ biết ta vậy mà bỏ lỡ một vị tiền đồ vô lượng nhất lưu võ giả vậy không đánh chết ta không thể ha ha tổng quản c h ú n g ta bây giờ không phải là thân mật minh hữu sao cần gì phải nghĩ mãi chuyện không đâu còn may là như thế vân sơn thở dài không biết tống thiếu đến tìm ta là có việc gì vân sơn còn nghĩ thanh niên đối diện này biết sợ muốn nhờ hắn vân ra tác động hạn chế lại linh giang bang đây nhưng hắn lầm không biết vân hải các có còn hay không diêm tiêu cùng lưu h u y ề n thứ này thứ này hẳn trong kho vẫn có lượng dự trữ tống thiếu ngươi muốn bao nhiêu suy nghĩ một lát vân sơn cho ra câu trả lời chắc chắn toàn muốn có bao nhiêu ta mua bấy nhiêu phiên tổng quản cho ta chuẩn bị tại hạ có việc cần gấp được không thành vấn đề tống thiếu ngươi chờ c h ú t lát trong lòng ngờ ngợ tuy nghi h o ạ t vị này đại gia mua những thứ này làm cái gì nhưng lão vân còn là lập tức đứng dậy gọi người cho tống khuyết chuẩn bị đồ vật trong lúc ngồi uống trà chờ đợi vân sơn còn là không nhịn được hỏi tống thiếu nếu vân gia c h ú n g ta đứng ra cho ngươi bãi bình linh giang bang cùng giang ra hơn nữa trước đó điều kiện bất biến ngươi có suy nghĩ hay không vì vân gia cống hiến năm năm thà làm đầu gà không làm đuôi phượng tại h ạ tính tình cố chấp nhường tổng quản thất vọng rồi ngài không cần nhắc lại chuyện này nữa vậy thật quá đáng tiếc rồi nhìn tống khuyết ánh mắt kiên nhị g vân sơn không khỏi thở dài hối hận tổng quản yên tâm, ngài cùng vân khi tiểu thư đối với ta ăn tình ta còn ghi tạc. bất cứ khi nào cần tại hạ nhất định sẽ ra tay trợ giúp. ta sẽ luôn là các vị đáng tin nhất minh hữu. nghe thế, vân sơn mới thấy thoải mái hơn nhiều. không khỏi vì mình tiểu thư anh minh quyết định mà b ộ i phục, ha ha đúng vậy. chúng ta sẽ luôn là tốt nhất minh hữu, việc hôm nay tống thiếu yên tâm. vân hải c ắ c sẽ đứng ra tác động linh giang b a n g không để hắn đỗ như hối làm điều thái quá đa tạ tổng quản rồi dù chưa chắc có hiệu quả nhưng tống đại quan nhân còn là ghi nhận an tình này còn một việc tại hạ cần nhóm lớn dược liệu cùng đây i a i đan dược có tác dụng hỗ trợ đột phá cảnh giới phiền vân hải c ắ c cho ta chuẩn bị số lượng càng lớn càng tốt được việc này giao cho ta tống thiếu ngươi cứ yên tâm đi lão vân vớ ngực bảo đảm việc này bọn hắn là làm được vậy đa tạ tổng quản ngồi cùng vân sơn hàn huyên hồi lâu đợi phía dưới chuẩn bị xong một xe đồ vật tống khuyết mới đứng dậy cáo từ đem xe mang về mánh hổ bang mánh hổ bang tổng bộ một gian biệt viện đề phòng xâm nghiêm bên trong không thiếu vang lên tiếng tống bang chủ quát mắng ngốc hùng b ả n thiếu ra phải nói ngươi bao lần nhẹ tay nhẹ tay biết không nghiền nhẹ nhàng đều đều thật m ị n cho ta khà khà gió thiếu ra moa tín tiểu tử ngươi định hố chết ca à đốt nến làm gì dập tắt ngay đại ca trời bắt đầu tối lý tín ủy khuất chỉ chỉ phía ngoài trời đã nhá nhem tối tối mặt tối còn nhìn được là được cho ta tiếp tục làm việc gió tiểu tử kèm xìu biếu môi Cẩn cẩn cho thận nhất định cẩn thận cho ta không nên làm ảnh hưởng ta đang trộn lẫn đồ vật biết đại ca khà khà gió thiếu ra nghe hai tiểu tử không mấy nhập thần trả lời tống ra cũng là ê răng không có văn hóa thật sự đáng sợ hắn hiện đang pha chế thuốc nổ đây trong phòng một đống thuốc thế này hơi bất cẩn cũng đủ ba người lên đường xuyên việt không thể không cẩn thận nha lần trước tống khuyết cũng đã t h ử chế qua một ít thứ này nhưng hiệu quả thật sự không dám khen tặng nên không đại lượng tích hàng đợi bao giờ mai trang xây dựng hoàn tất hắn thiết kế một phòng thí nghiệm riêng để tinh luyện hóa chất đ ể cao uy lực thuốc nổ mới tiếp tục tính toán làm thêm làm sao thời không đợi người ngoài kia lão đỗ hùng hổ dọa người tống đại quan nhân không thể không phòng nha đã chất lượng không được vậy dùng số lượng trồng chất thôi ít nhất cũng cần có một chút ác chủ bài không phải đợi pha pha trộn trộn được một thùng bột g â y mũi màu đen tống ra mới hài lòng thu tay đại ca thứ này để làm gì lý tín thấy hắn xong việc liền nhìn không được đến gần hỏi thăm tất nhiên là để giúp người khác thấy vui vẻ khoái hoạt ngươi tiểu tử tò mò nhiều như thế làm gì sau này ta sẽ dạy ngươi sử dụng lý tín biếu môi đại ca mình là cái gì tính cách hắn còn không biết sao nhìn nãy giờ hắn trên mặt không thiếu cười bị hồ đã biết đây không phải thứ tốt lành gì chỉ là không biết dùng như nào thôi tống khuyết cũng không quản hắn đuổi hai thằng ra ngoài liền đem thùng đồ vật này thu vào không gian lúc này mới vui vẻ hô lên hai tiểu chuẩn bị ngựa ngay trong tối chạy về hắc thiết trại hắc thiết c h ạ y nghe tin tống khuyết mấy người tiến đến đao tử cùng tô răng hô vội vàng dẫn người chạy ra tiếp đón ra mắt trại chủ không cần đa lễ đao tử cùng tô răng hô lưu lại còn lại tất cả giải tán đi Rõ, đại nhân khoan cho một người đi gọi mạc dương đến đây gặp ta khi đám người định quay đi tống khuyết nhớ r a hô tuân lệnh đại nhân dẫn đao tử hai người lên lưng n ú i biệt viện trong lúc chờ đợi mạc dương chạy đến tống lão ra hỏi thăm trong trại những ngày này không có vấn đề gì đi hồi đại nhân hết thầy thuận lợi các huyên để những ngày này ở trong trại không phải làm gì lại có thể thoải vui chơi nhậu nhẹp vui mừng còn không kịp đây tô giăng hô không nhìn được đứng ra trả lời ăn rất tốt hiện giờ đầu gió cũng qua chúng ta có thể lại tiếp tục hoạt động ngày mai các ngươi có thể lần nữa mở cửa trại làm ăn tuân lịnh đại nhân cùng hai người hàn huyên thêm chút chuyện không ra một lát mạc dương nghe triệu lịnh đã hồng hộc chạy tới thấy người đông đủ tống ra mới bắt đầu phân phó mạc dương trong trại chúng ta bây giờ chế tạo được bao nhiêu thanh quân n ỏ rồi hồi đại nhân kể cả những thanh thu được từ chỗ độc nhãn long chúng ta hiện có hai mươi thanh quân n ỏ lão mạc đối với những này nắm rõ như lòng bàn tay không cần nghĩ ngợi há mồm liền nói tốt tất cả đóng gói cho lên xe cho ta ta có việc cần gấp rõ đại nhân tống khuyết gật đầu từ sau lưng lấy ra hai nửa huyền thiết đao đưa cho lão m ạ t nói ngươi bây giờ liền trở về chuẩn bị đồ đạc đi tiện thể đem thanh đao này cho ta sửa lại tuân lệnh thuộc hạ cáo từ đến cũng nhanh đi cũng nhanh đợi m ạ t dương rời đi tống lão ra mới quay sang kia hai người phân phó hai n g ư ờ i cho ta tập hợp một nhánh ba mươi người võ giả chuẩn bị bất cứ lúc nào đều sẵn sàng nghe bản trại chủ điều l ệ n h nghe tống gia nói hai người không khó đoán ra sắp tới có trận chiến ác liệt muốn đánh cả hai cũng không dám trần c h ờ lập tức nghiêm mặt cam đoan tuân l ệ n h mời đại nhân yên tâm cùng bọn họ dặn dò mấy câu đợi mạc dương chuẩn bị đồ vật sẵn sàng tống khuyết ba người mới lập tức trong đêm đánh theo xe hàng vội vàng chạy về mai trăng cùng lúc đó trên một góc khuất sau vô danh sơn không biết từ lúc nào một chiếc máy bay tiêm kích hiệu tia chớp âm thầm cất cánh trên lưng chở một hành khách bé nhỏ mang theo sứ mạng thiêng liêng hướng về phía đông mà đi đợi tống ra đoàn người an toàn về đến trong mai trăng tia chớp cũng đã đến nơi mục đích đang không ngừng lượn vòng tròn trên bầu trời linh giang thành tìm mục tiêu hạ thủ tống lão ra đây cũng là ăn miếng trả miếng đã đỗ như hối cho người đập hắn quán vậy tự nhiên phải có tâm lý bị trả thù chuẩn bị phương châm của hắn là thù không cách đêm có thể báo thù liền lập tức báo thù để lâu dễ sinh biến ta muốn làm thiên đao hai mươi chương một trăm tám mươi chín sáng nhất linh giang quận mai trang trông thấy tống lão ra mấy người trở về lúc đêm trong nhà đám người làm đều thấy hết sức kinh ngạc lão ra ngày có việc gì phải quay về muộn như thế này gác cổng lê lão đầu vội vàng cho bọn hắn mở cửa không cấm tò mò hỏi thăm ăn là có chút việc cần chuẩn bị hơn nữa từ mai nơi này sẽ bắt đầu tu sửa một phen bọn ta người đều sẽ dọn vào trong thành trú tạm mấy hôm lê lão ngươi ở nhà giúp ta để ý nhiều hơn lão già yên tâm lão đầu tử tuy già nhưng mắt còn chưa mờ n g à y cứ việc vào thành nghỉ ngơi nơi này ta sẽ cho ngài nhìn thật kỹ được tổ chức giao phó trọng trách lê lão đầu phấn chấn vô cùng vớ ngực cam đoan nhìn hắn bộ xương già này bị gõ bôm bút rung động tống khuyết không khỏi nở nồ cười rất tốt có ngươi lời này ta yên tâm rồi hắc hắc không để ý lão lê cười ngây ngô tống đại quan nhân nhanh chóng đánh cả xe chạy thẳng về mình viện tử lão ra chờ ta một chút chưa đi được bao lâu lê lão đầu đã hồng hộc chạy theo tống khuyết hiếu kỳ dừng ngựa lê lão chuyện gì vỗ đầu mình mấy cái lê lão mới cười ngượng ngùng ngài nhìn ta c á c h này trí nhớ chiều nay có người gửi một túi đồ d ặ n dò phải đích tay đưa cho ngài ta sợ người khác tò mò nhìn trộm nên đem nó giấu thật kỹ việc quan trọng như thế mà suýt chút nữa thì quên đưa tay nhận lấy hắn đưa đến t ú i đồ tống khuyết khẽ dùng lĩnh vực cảm nhận qua lập tức những mày làm rất tốt ngày lão tiếp tục trở về gác cổng đi được lão ra lão đầu xin cáo từ để đ ồ vật sang một bên tống ra tiếp tục cùng hùng bá hai người g ụ c ngựa đi tiếp đợi thu x ế p xong xuôi. mọi người trở về riêng phòng mình. hắn mới đem túi vải mở ra. bên trong có một lá thư và một bình gốm trong bình có mấy khỏa đan dược. là huyết y lão tạc kia. tống khuyết không quan tâm đem đan dược ném vào không gian. lúc này mới chậm rãi cầm lên thư đọc xem lão c ậ u này nói gì. đợi đem thư đọc hết tống lão ra mới khó được nở n ụ cười vui vẻ. t h u y ế t y tôn giả những ngày này trôi qua cũng không dễ chịu nha bị hắn cho đến như thế một vố thằng này là đột nhiên nổi tiếng rồi dương nam đạo một đường thế lực lớn hết thảy đều toàn lực truy ra hắn đây tuy trong thư không nói nhưng tống khuyết cũng có thể cảm nhận thằng chó chết này giờ như chó nhà có tang không khác bị người truy lùng xíp sao không thể không cụt đuôi tìm chỗ lẩn trốn rồi những tháng ngày tới có lẽ sẽ không quay lại vì thế lần này huyết y lão tổ gửi thư báo trước cho bọn hắn đồng thời gửi kèm ba tháng giải dược ngoài ra lão tặc này còn riêng nhắc nhở tống ra cẩn thận với tuổi vô đầu chọc này thiên nhãn thần diệu vô cùng hắn lần này thoát được một kiếp có thể là do tu luyện hấp tinh đại pháp chưa lâu lần sau tuyệt sẽ không thể may mắn như thế vì vậy cần tránh tiếp xúc hòa thượng này đọc đến đây tống khuyết cũng không n h ị n được ê răng may mà hắn có te xe rác mới tránh qua kiếp nạn này nếu không mấy ngày trước hẳn tuổi vô sẽ không ngần ngại ban hắn một trưởng mỹ kỳ danh chu diệt tống lão ma hòa thượng này như thế sảng khoái cùng mình trở về mai trang hẳn là cũng có ý đồ thăm dò nghĩ đến đây tống đại quan nhân không khỏi sợ hãi dùng mình giang hồ hiểm áp mình trang giấy trắng này còn thật sự quá đơn thuần rồi còn huyết y lão c ậ u này nhắc như thế muộn màng còn tác dụng mẹ gì làm lãnh đạo quá không xứng chức đáng đời bị người đuổi đánh tạm đem mấy việc này vứt sang một bên tống khuyết bắt đầu lên giường đả tỏa nhắm mắt cảm nhận bên kia phân hồn tình cảnh linh giang quận tia c h ớ p nãy giờ vòng vòng bay lượn phía dưới trong thành tình cảnh hết thảy đều được nó quan sát kỹ càng nhìn linh giang bang tổng bộ san sát kiến trúc tống lão ra tay không khỏi ngứa ngáy khó nhịn ngày hôm nay v i ệ c lão đỗ toàn bang đang bị lục phiến môn t r a cách thông thấu từ trên xuống dưới từ dưới lên trên bận sức đầu mẹ chán như thế mà còn vẫn có thời gian quan tâm đến hắn phần này tình cảm chân thành làm tống ra cảm động cực kỳ thế nên bây giờ hắn mới đau đầu nghĩ cách đáp lễ đây nếu không phải hôm nay dùng nguyên liệu tạp chất quá nhiều khiến thùng thuốc nổ kia uy lực khá là cùi bắp có lẽ hắn đã trân trọng tặng vị này đỗ bang chủ một phát lão đỗ khi đó hẳn nên cảm thấy rất vinh hạnh đồ chơi này vốn là tống gia chuyên môn vì huyết y lão cẩu kia chuẩn bị cơ tiếc là còn chưa tìm thấy người hơn nữa bằng chút này là không chơi chết được nhất lưu võ giả đấy nghĩ một hồi tống khuyết nhẫn nhịn bỏ qua ném bom c á c h này mê người ý tưởng điều khiển tia chớp hướng ra ngoài thành linh giang bến tàu bay đi bây giờ ném xuống thùng này thuốc nổ ngoại trừ gây nên náo động ngoài hẳn không còn tác dụng gì khác hơn nữa như thế một lần động tính quá lớn rồi không những linh giang bang mà tất cả các môn phái đều sẽ phái người nghe ngóng tìm hiểu dù sao không ai muốn một ngày chính mình gia viên bị trên trời rơi xuống đồ vật cho nổ tan tành nếu có người nắm giữ năng lực như thế vậy ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn đi chết cho người khác yên tâm thế giới này quá nhiều kỳ bí tống đại quan nhân cũng không dám chắc người ta có hay không bí thuật gì ra được đến trên đầu mình c ẩ n t h ậ n vấn hơn hèn mọn phát dục mới là vương đạo linh giang bến tàu nơi này là một quần thể kiến trúc cực kỳ rộng lớn ban đêm không có tàu hàng đi lại nhưng vẫn có mấy chiếc tuần tra tàu sáng đèn trên sông linh giang ven sông còn ngừng không dưới trăm chiếc tàu vận tải đâu từ trên cao nhìn xuống mà tống khuyết còn thấy dày đặc vô cùng cho tia chớp khẽ hạ độ cao lúc này tống khuyết phân hồn liền từ trên người nó chóc ra lập tức bám thân vào sơn tước nãy giờ vẫn giấu mình sau lưng tia chớp điều khiển nó bay xuống mục tiêu tống ra vô cùng minh xác lần đầu đến đây lão vân không phải cho hắn giới thiệu linh giang bang người chính mình ở nơi này còn một dãy nhà kho chứa đồ vật cung cấp các cửa hàng trong thành của bọn họ sao đốt lấy vài c á c h cho đỗ huyên để nhìn c á c h này gọi là gì nhỉ pháo hoa đèn hoa đăng siêu to siêu khổng lồ ông tống lúc bây giờ chưa nghĩ ra nhưng hẳn là đại loại như thế hy vọng lão đỗ sẽ vui vẻ được ít hôm khu nhà kho linh giang bang được lợi nơi này lão đỗ uy vọng chính thịnh xung quanh còn chưa có người dám vuốt s â u hùm nên nơi này tuy được coi là trọng địa bố trí nhân lực canh gác cũng rất đông nhưng thái độ đám hộ về còn là thập phần lơ lỏng sơn tước xà xuống chỗ này không gây nên bất cứ kẻ nào chú ý kể cả có người nhìn thấy hẳn cũng sẽ không thấy một con chim sẻ nhỏ sẽ là mối uy hiếp gì tiện thể bỏ qua không thèm quan tâm nhưng mà đây lại không phải một con bình thường chim sẻ hàng này là hàng thật giá thật an di bi đấy tống khuyết điều khiển nó xung quanh tìm kiếm các lỗ thông gió kẽ hở quanh kho hàng chui vào xem xét bên trong tột cùng đoạn đường này không thiếu mấy lần phải mượn đường chuột t ố n g huyên đệ mấy vị đại gia này không mấy hữu hảo đây thế mà đòi cắn chim tống lão ra cuối cùng vẫn là hắn lấy đức phục chuột ban cho bọn nó mấy đạo thần lôi mới dẹp yên chiến sự hẳn sau ngày hôm nay đám này lão chuột trong da phả sẽ ghi rõ ràng chim sẻ cũng là một loài hung cầm không thể t r e o vào đấy mất một phen công phu đem bên trong đồ vật kiểm tra hoàn toàn tống đại quan nhân trong đầu b a y nhanh tính toán mười kho hàng bên trong đồ vật cũng là đủ loại lâm lang mãn mục có gạo lương thực có khoáng thạch có da thú có bó củi tống khuyết trọng tâm để ý hai kho chứa bông vải cùng bó củi hai thứ này dễ bắt lửa đốt một cách thì cháy phải biết đêm nay lão đỗ nơi này hẳn phải sáng nhất quận đã có quyết định tống ra nhanh chóng làm việc từ trong không gian thả ra thuốc nổ bắt đầu khắp nơi chỗ này dài một ít chỗ kia vung một nắm chủ yếu vẫn là chiếu cố bên kho củi ở đó khó cháy hơn không phải h o c như trong phim làm một đường thuốc dẫn tống khuyết trước tiên dùng te xe rác đánh lửa châm hỏa bên kho bông đợi nó bắt đầu bén liền nhanh chóng chui ra ngoài bay sang kho củi uy án thi hành đem nơi này đốt không ra một lát linh giang bến tàu hỏa d i ễ m trùng thiên tiếng hô mắng quát tháo vang lên nhức ấp nhưng sức người làm sao đấu lại được tự nhiên bọn họ cố gắng nữa cũng là phí công đấy chỉ có thể c h ơ mắt nhìn lửa lớn nuốt dần chung quanh đó một mảng kiến trúc Nếu y cháy một mồi lửa tống thiêu thể lửa ra có đ n ngày. hai q ả hảo thật trong khiến huyên để đỗ như hối trong lòng ấm áp hỏng rồi. Nếu lòng để đỗ ấm áp biết tất cả là hắn ban ơn nhất định thật tốt đa tạ không thể đáng tiếc những n à y tống đại quan nhân không biết ngay cả sau đó lửa cháy như nào hắn cũng không được chứng kiến bên kho củi thả quá nhiều thuốc nổ rồi vừa châm lửa một cái sơn tước chưa kịp bay đi h ỏ a thế đã bùng lên đáng thương chim nhỏ này lúc đó lập tức vinh quang hy sinh vì nhiệm vụ để tống ba ba thương tiếc hồi lâu cảm nhận phân hồn đã theo không gian trở lại bản thể tống khuyết buồn s ầ u không biết tia c h ư ớ c đến lúc nào mới tự biết trở về khi nãy hắn còn dặn dò bé bự này tiếp tục lòng vòng chờ đợi đưa sơn tước quay lại đây sơn tước cũng thật đáng thương rồi nó một n h ú g nhỏ thịt chắc đêm nay bị thiêu cái cho cốt không còn ngày mai lại phải cho nó đi tìm một truyền nhân y bát vậy dù sao trên hắc thiết trải mấy cây gim cốt quả vẫn còn cần người hàng tuần chăm sóc đây không thể để không thật sự là bề bộn nhiều việc nha tống lão ra thở dài cảm thán ta muốn làm thiên đao hai mươi chương một trăm chín mươi phấn n ộ lão đỗ linh giang bang tụ nghĩa sảnh trước sân lớn nằm la liệt một đám người tiếng la hét x ê n rỉ nối liền vang lên chói tai trong không khí còn pha tạp không thiếu mùi tanh nồng huyết khí khiến người không khó tưởng tượng ra chỗ này thảm trạng. một nhóm linh giang bang tinh nhuệ linh thần vệ đang cầm trưởng hình mặt không chút tình cảm, lạnh lùng đối với chính mình đồng bang huyên để áp độc hạ tay. ầm ầm a a, xin, tha mạng tiếng rên, tiếng cầu xin tha thứ không đoạn vang lên, thật sự để nhiều người trong lòng bất nhẫn, nhưng không một ai dám lúc này đứng ra nói câu nào. tất cả mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về bên kia cửa lớn bên trong một đám linh giang bang trưởng lão cao tầng cũng không khá hơn chút nào mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm q u i g ầ m mặt xuống không ai dám đối diện ngồi phía trên cùng bọn họ bang chủ phệ người ánh mắt đại trưởng lão điều tra có ra được gì manh mối không đỗ như hối giọng nói rét lạnh như rít ra từ sau kẽ răng hạt hiên lòng trăm vạn c á c h không muốn nhưng lúc này cũng không thể không đứng ra bang chủ còn chưa tìm được bất cứ manh mối gì đêm qua đại h ỏ a bây giờ còn chưa dập hết hơn nữa nó cũng đem xung quanh kiến trúc cùng hết thảy dấu tích hoàn toàn thiêu r ụ i khả năng t ra được cái gì nhỏ bé vô cùng nhưng có thể chắc chắn một điều đây là do người làm ra nơi đó hổ về hết thảy đều nghe thấy tiếng nổ cùng mùi lưu h u y ề n g â y mũi ngay trước khi cháy lớn như thế rất lớn khả năng là có kẻ dùng lượng lớn phích lịch tử đem chúng ta kho hàng phá hủy dầm đỗ như hối tức s ẵ n đem bên tay bàn trà đập nát nổ khí chưa tiêu hắn còn chừng mắt nhìn xung quanh rất muốn tìm thêm thứ gì phát tiết mối hận trong lòng một nhóm cao tầng lúc này hận không được đem mình t r ô n ký xuống đất cho khuất mắt vội vàng cúi mặt càng sâu càng tốt phế vật không chỗ phát tiết lão đỗ căm tức khó nhìn mở miệng mắng ánh mắt sát khí ngưng tụ nhìn về phía dưới một người lập trưởng lão ngươi không hẳn là cho chúng ta một lời bàn giao sao người lượt gầy lập h ú t lúc này không thiếu quang ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh một lát sau thấy không ai đứng ra nói đỡ mới căng ra đầu tiến lên bang chủ cái này hẳn là do t ặ c nhân võ công quá cao phía dưới huyên đ ệ mới có thể không hay biết gì khốn nạn âm lập h ú t bị đỗ như hối một trưởng bay ngược ra ngoài đập nát cửa lớn cũng may cho hắn lão đỗ coi như còn mấy phần khắc chế không hạ tử thủ chỉ là gây ra nổi thương nhẹ thôi lập h ú t không màng gì khác vội vàng lồm cùm bò dậy chạy vào trong tiếp tục chịu phạt bộ dáng hắn lúc này mười phần chật vật nhưng lăng là không bất cứ một ai dám nhìn hay tỏ thái độ gì ngoan như cúng cúi mắt xem chân đây công việc béo bở thì các ngươi tranh phá ra đầu muốn nhận nói một cái xinh đẹp đường hoàng đến bây giờ ra chuyện lại dùng lý do rách nát này đến qua loa bổn tỏa có phải bổn tỏa lâu nay không đ ồ n g đến bang quy để các ngươi cảm thấy ta dễ lẫn bang chủ thứ tội là thuộc hạ sai lầm mong bang chủ trách phạt lập húc lần này học ngoan đàng hoàng quỳ xuống thành khẩn nhận sai đỗ như hối lòng sát khí phun trào đã khó nhịn nhưng nghĩ đến thằng này còn là mình trung thành nhất tiểu để một trong mới nhẫn xuống không một trưởng đem nó đập chết miệng không quản được x í t gào cho các ngươi mấy trăm hào người chỉ việc trông giữ bến tàu cùng mấy nơi còn con như thế cũng làm không xong các ngươi ngày ngày là làm cái gì có phải một đám chỉ biết ăn nhậu chơi gái bỏ bê công việc không đem ta người bang chủ này lời để vào mắt rồi bang chủ thứ tôi đều là thuộc hạ sai lầm tất nhiên là của ngươi sai lầm tạc nhân như thế dễ dàng đột nhập vào đem đồ cho thiêu rồi còn không một chút phát hiện có phải hay không sau này nếu lão tử nhờ vả vào các ngươi cũng sẽ có ngày bị người mò đến bên giường đem thủ cấp lấy rồi các ngươi còn đang mải ở chỗ khác ăn chơi đây lập hút trên c h á n mồ hôi lạnh chảy dòng ánh mắt van xin nhìn sang hạt hiên cùng khác mấy vị trưởng lão cầu cứu nhưng tiếc không một ai lúc này dám đứng ra giúp hắn đấy rất sợ dẫn hỏa thiêu thân đem mình cũng đốt báo bang cũng may cho lập húc đúng lúc này có người từ ngoài cổng chạy tới hô vang đợi nhìn vào bên t r o n g thấy tình cảnh không đúng thằng này thiếu chút dọa đáy lời đến bên miệng không tự chủ nuốt vào không phát nữa bất kỳ âm thanh nói có chuyện xấu gì tất cả nói ra cho b ả n tỏa được biết ta cũng muốn xem các ngươi muốn đem cái này linh giang bang hủy hoại thành ra dạng gì báo tin người kia vốn muốn rụt cổ chuồn nhưng nhìn thấy đỗ như hối ngưng thực ánh mắt liền căng ra đầu run rẩy mở miệng bang bang chủ các vị đại nhân thanh hà đường báo tin tô vụ phó đường chủ bị t ấ m khuyết phế đi một tay sở trưởng lão xin xin ngài lão nhân ra ý kiến xử lý ầm đỗ như hối nổ d i ễ m như núi lửa phun trào d i n không thể áp đứng thẳng dậy đem dưới chân ghế ngồi cũng đập nát g i p gào tất cả đều là một đám phế vật làm sao có mấy việc còn con cũng cần b ả n t ỏ a xử lý có phải hay không sau này các ngươi cứ việc ngồi lên bàn để lão t ử thờ cúng còn trong bang công việc nặng nhẹ gì hết thảy để ta làm thay có cần không nói có muốn thế không tiếng quát bão hàm nổ khí đem chọn c á c h tủ nghĩa đường trấn rung động không ngừng không dám bang chủ bớt giận tài chúc ta vô năng một đám linh giang cao tầng sợ hãi cúi người thật sâu lập húc càng là dập đầu chân thành hét lớn ngươi cút trở về nói cho sở thiên thu ta không muốn nghe thêm việc này hắn không xử lý được cũng đừng ngồi lên trưởng lão vị lập tức thối v ị nhượng hiền đi ta nơi này không cần loại phế vật Rõ, bang chủ báo tin ngồi như được đái xá kích động cuối người rồi vắt chân lên cổ chạy trốn thật sợ ở lại nơi này dính thêm tai bay vạ gió t ổ nghĩa sành phát bực tức một hồi đỗ như hối mới coi như lấy lại được bình tĩnh mặt âm trầm quay sang hạt hiên hỏi chúng ta lần này tổn thất bao nhiêu hồi bang chủ vật tư mất mát khoảng chừng mười vạn lạng thêm nữa khiến cho công việc kinh doanh đình trệ khắc phục các loại hậu quả đoán chừng tổn thất không ít hơn mười lăm vạn. nói ra lời này, dù là lắm tiền nhiều của linh giang bang, hạc hiên cũng không nhìn được nhức nhối. đừng nhìn lão lỗ một mình âm thâm tích cóp được mười vạn bạc mà thấy nó nhỏ. lỗ thiên hùng chỉ là trường hợp đặc biệt. thằng này không ăn chơi. cắn thuốc. tiền chỉ biết nhét vào đúng quần đem về nhà ngắm thế nên mới có thể chứ hàng nhiều như vậy. linh gia bang gia đại nghiệp đại. hàng ngày chi tiêu cũng là không nhỏ hơn nữa bọn hắn đám cao tầng này cạnh tranh khốc liệt tiền đan dựa đó là hàng tháng ả o ả o đốt mười lăm vạn lượng bạc cùng với làm loạn lên bến tàu sinh ý cũng đã đủ từ bọn họ trên người cắt đi một khối thịt lớn khốn kiếp đỗ như hối cũng không khá hơn chút nào dù đã có ước lượng nhưng nghe đến con số cụ thể hắn còn là không nhịn được phát bực nhìn quanh người không còn c á c h nào bàn ghế lành lặn lão đỗ tức giận quát người đâu mù rồi sao không thấy lão từ bàn ghế tất cả đều hỏng sao bang chủ thứ tội bang chủ thứ tội bên ngoài một nhóm hộ vệ sợ hãi cuống cuồng liên tục nhận sai vội vàng mang một bộ mới bàn ghê vào cho hắn ngồi cũng may lão đỗ là không chủ ý mới lung tìm vết đấy hắn ngồi lên ghế liền trầm dọn ra l ệ n h việc này tiếp tục tra cứu đến tận cùng cho ta dùng số tiền lớn treo giải thưởng một ngày còn chưa tìm được hung thủ tuyệt không dừng lại lập húc ngươi cút trở về chỉnh đốn lại bến tàu cho ta một lần nữa xảy ra việc khi đó đừng trách ta bất cẩn nhân tình nghe g i ọ n g lão đỗ càng ngày càng lạnh lập húc cũng không nhịn được dùng mình vội vàng gật đầu như giã tỏi cam đoan bang chủ yên tâm còn xảy ra việc ta tự mang đầu mình đến gặp ngài hừ hy vọng đừng như thế mai trang tống ra gây chuyện xong cũng không quản người khác chết sống việc ta ta làm về phòng nhắm mắt nghỉ ngơi đến sáng sớm ra cửa nhìn lên trời thấy tia chớp đã như thường lệ ngao du xung quanh nơi này hắn mới thấy chính thức yên lòng ra hiệu cho tia chớp hạ xuống để phân hồn tiếp tục phụ thân lên nó tống khuyết mới cùng hùng bá lý tín hai người kêu lên h ớ t khi một đám đại gia nữa lên xe chạy về trong thành đám kia quân nọ đêm qua đã bị hắn âm thầm cho thu vào trong không gian. cũng may không gian bây giờ mở rộng rất nhiều mới miễn cưỡng chứa đủ đám này ra hỏa. trên quan đảo đi chưa được bao lâu liền đã thấy trung hồng dẫn theo r ồ n g rắn một đội ngũ mấy chục người tiến đến. hồng ca a khuyết hóa ra hôm qua các ngươi về mai trang sao há hả đúng thế. có chút đồ đạc cần thu dọn vị này là bên cạnh trung hồng một vị trung niên thấy hắn quăng ánh mắt nhìn sang vội vàng tiến lên khom người ra mắt tống ra tiểu nhân chu trọng là nhóm này thợ n ề đầu lĩnh chu lão bản là trong thành rất có tiếng đúc công cũng chính là người thay chúng ta sửa thu thành tây tổng bộ ta chuyên môn tìm đến hắn để cho ngươi mai trang sửa chữa trung hồng cũng cho hắn giới thiệu hóa ra chu đúc công vậy ta nơi này làm phiền rồi tống ra cười gật đầu không dám vì tống ra phục vụ là vinh hạnh của ta a khuyết nhân tiện đây ngươi có yêu cầu gì cụ thể có thể nói lại cùng chu lão bàn một lần nghe thế tống khuyết trầm ngâm một lát liền nói cũng không có gì quan trọng chỉ là mấy gian phòng xá làm phải chắc chắn sạch sẽ rộng rãi ta không dùng để ở nên không cần thiết kế cửa sổ linh tinh kín đáo một chút càng tốt chu trọng không biết lúc nào đã cầm trên tay sổ nhỏ bắt đầu ghi chép đợi hắn nói xong vội vàng cam đoan tống ra yên tâm tiểu nhân nhất định sẽ làm ngày hài lòng ăn vậy làm phiền chu lão bản lao tâm hồng ca ta trước tiên trở về trong bang gật đầu cùng mấy người cáo biệt tống khuyết toàn ra liền bắt đầu lên đường tiến về thanh hà thành ta muốn làm thiên đao hai mươi chương một trăm chín mươi mốt chiêu nạp mảnh hổ bang trở về tổng bộ không bao lâu bên ngoài người đã báo phạm nhất vượng có việc cầu kiến tuy hơi nghi hoạt nhưng tống khuyết vẫn là đứng dậy dặn dò hùng bá lý tín hai tiểu dắt theo manh manh mấy chỉ sủng vật quanh thành đi dạo một vòng sau liền đến nghị sự đường gặp lão phạm một mặt ra mắt tống ra ra mắt tống bang chủ nhìn bên trong phòng chắp tay hai người tống lão ra khó được nở n ụ cười đối với phạm nhất vượng năng lực càng thêm tán thưởng. ha ha, không cần đa lễ tất cả đều ngồi. tần v ũ huyên để mời ngồi, xin cứ tự nhiên. đa tạ tống ra cảm nhận được tống khuyết ánh mắt hài lòng nhìn qua, lão phạm cũng không nhìn được trong lòng kích động. tần v ũ cũng không hiểu cách. đã nhận lời đến nơi này trong lòng hắn cũng đã có đo đếm. chắp tay trào sau liền sảng khoái c h ọ n một chiếc ghế ngồi xuống. người tới bên ngoài cửa lập tức chạy vào hai vị bang chúng dâng trà cho m ờ i hai vị phó bang chủ đến đây rõ bang chủ lúc này tống khuyết mới quay sang cười cùng lão tần hỏi han chuyện nhà tần huyên là người gốc thanh hà hay là từ nơi khác tới hồi tống bang chủ tại hạ tổ phụ là người hà bắc sau tổng quân xuôi nam mới bắt đầu khai chi tán diệp tại dương nam phụ thân ta cũng thế cơ duyên xảo hợp cuối cùng định cư tại nơi này vì thế tính lên tại h ạ có thể coi là nguyên gốc người thanh hà không sai h á h á hóa ra tần huyên là binh lính thế gia thảo nào xem ngươi khí chất đã thấy cứng cỏi hiên nhì khác hẳn thường nhân bang chủ quá khen đúng lúc này nhiếp thẩm hai người dắt tay tiến đến thiếu gia tống thiếu mau ngồi ta cho hai người giới thiệu vị này là tần vũ huyên đ ệ tần huyên đây là ta mãnh hổ bang hai vị phó bang chủ nhiếp phong cùng thẩm tử minh hạnh ngộ hạnh ngộ ba người lập tức cho nhau chào hỏi đợi tất cả an t o à n tống khuyết mới bắt đầu mở miệng tần huyên chắc h ẳ n phạm nhất vượng đã thay ta cho người chuyển lời hiện giờ ta muốn hỏi lại lần nữa không biết tần huyên có đồng ý hay không gia nhập mãnh hổ bang chúc ta thứ cho tại hạ nhiều lời nếu như ta gia nhập không biết tống bang chủ định sắp xếp ta vào vị trí nào hơi trầm ngâm một lát tần vũ thẳng thắn hỏi thăm hay tần h u y ê n quả nhiên tính tình người trong như vậy ta cũng không vòng vo nếu tần h u y ê n đồng ý mãnh hổ bang trưởng lão tịch có ngươi một vị hơn nữa ta sẽ để ngươi kiêm nhiệm chức tổng giáo đầu chịu trách nhiệm huấn luyện toàn bộ trong bang h u y ê n để tống lão ra nhìn chung tần vũ ngoại trừ một thân không tầm thường võ công còn là hắn khả năng chỉ huy chiến trận lần trước đụng độ một lần bọn hắn mấy người lính quen vậy mà có thể dựa vào bài binh bố trận cản trở hắn một hồi đã để cho tống khuyết ấm tượng khắc sâu tần vũ nghe thấy hai mắt tinh quang lói lên hắn đã sớm chán trốn quan trường câu tâm đấu giác luồn luồn cúi cúi bây giờ bên này điều kiện như thế hậu đãi lại vẫn có thể tiếp tục phát huy một thân sở học tự nhiên khiến hắn đồng tâm. hơn nữa từ đối với tống khuyết lời nói. việc làm phân tích. không khó đoán ra hắn sở cầu không chỉ nho nhỏ một góc thanh hà thế này. tương lai sẽ còn rất lớn không gian thi triển quyền cước. nghĩ thế tần vũ không do dự nữa đứng dậy quỳ lễ theo kiểu nhà binh. tần vũ ra mắt bang chủ ha ha. hay lắm. có tần huyên gia nhập. khác nào m á n h hổ chúng ta được chắp thêm cánh thật sự đáng mừng tống lão ra vui mừng quá đỗi tiến lên nâng dậy hắn chúc mừng thiếu ra chúc mừng tống thiếu tống ra ha ha cùng vui lão p h ạ m ngươi lần này làm rất tốt ở đây đều là người mình sau này đều như lão thẩm gọi ta tống thiếu đi dạ tống thiếu p h ạ m tần hai người lần nữa hô vang nhất là phạm nhất vượng bắt đầu chen chân được vào vòng quan hệ thân cận này khiến hắn kích động hỏng rồi lão p h ạ m ngươi đi triệu tập cao tầng để ta thông báo quyết định này đặt thêm mấy bàn tiệc hôm nay ta phải cho tần h u y ê n đón gió tẩy trần gió tống thiếu p h ạ m nhất vượng tung tăng lính mệnh mà đi còn lại ba người tống khuyết lúc này mới cười mở miệng sau này việc huấn luyện bang chúng làm phiền tần h u y ê n nhọc tâm ta hy vọng mãnh hổ bang có là một nhóm kỷ luật nghiêm minh sĩ tốt không cần noi theo tính tản mạn của đám giang hồ tha thiếu không ẩu những kẻ không tuân thủ được kỷ luật nhất thiết không cần tuân lệnh lão thẩm ngươi sau đó phối hợp cùng tần vũ một chút cho ta luyện một chi tinh binh đi ra tống thiếu yên tâm ta nhất định toàn lực phối hợp thẩm tử minh vấu ngực cam đoan ăn rất tốt còn chuyện rời bang cùng mời chào các lộ anh hùng tiến hành đến đâu rồi nghe đến tống khuyết hỏi chuyện này nhíp phong lập tức thay hắn giải hoạt thiếu ra từ chiều qua đến giờ chỉ có bốn vị đầu mục cùng chưa đến mười người bình thường bang chúng xin rời bang còn lại tất cả đều quyết tâm đồng lòng cùng ngài tiến thối mặt khác gửi thư mời mấy vị trên đường cao thủ đã có ba người tại chỗ đồng ý gia nhập hai vị tam giai một vị tứ sai võ giả chút nữa hẳn là sẽ đến đây diện kiến thật sự hôm nay là một ngày hoàng đạo dường như đốt vía vậy một mồi lửa đem hắn vận xui quét sạc rồi tống ra vui rảo rực gật đầu hay lắm chút nữa ta sẽ cùng các ngươi đi gặp mặt một lần trưa nay vậy đồng thời mở tiệc tuyên bố việc này tráng ta mãnh hổ bang thanh t h ế thiếu ra anh minh nghe mấy người vuốt mông ngựa tống lão ra thập phần thư sướng nhớ đến một chuyện mới quay sang tần vũ hỏi thăm lão tần ngươi trong quân vậy có biết thanh hà huyện binh có hồ tiểu đao người này tống thiếu ngài nói chính là đao tử đúng thế hắn ngoại hiệu liền gọi đao tử nghe thấy tần vũ gật đầu hắn trước đây cũng tại dưới c h ư ớ n g ta một thời gian là một mầm mống tốt sau nghe nói phạm tội bị nhốt mấy ngày trong lúc đó còn cướp ngục giết người chạy trốn hiện còn lưng đeo tội truy nã đây đáng tiếc không biết tần vũ là không hiểu nội tình hay không muốn bàn tán về mình vị kia thủ trưởng cũ lăng là không nhắc đến đồng gia trong việc này tống khuyết cũng không nói thêm người này trước đó nhân phẩm thế nào vì sao lại gây nên tội tài trời như thế tuy tò mò tống lão ra quan tâm vấn đề này làm gì tần vũ suy nghĩ một hồi còn là thực chất trả lời đao tử hắn trước đó tại quân doanh phong bình rất tốt tính cách hào sảng rất được phía dưới các huyên để quý mến tại hạ cũng nghe rất nhiều tin đồn về việc hắn chịu oan khuất nhưng do không có điều tra cụ thể nên cũng không tiện nói gì không biết tống thiếu n g à y hỏi thăm người này làm gì có phải là n g à y cùng hắn có thân ăn là có chút quan hệ như vậy vì thế nghe tin hắn trở thành tặc phạm ta đặc biệt nghi hoặc đa tạ t ầ n huyên cho ta giải hoạt tống khuyết cũng không giấu giếm thản nhiên thừa nhận biết được điều muốn biết tống ra lại tiếp tục thoải mái cùng bọn hắn mấy người trò chuyện trên trời dưới đất mãi cho đến khi hạ nhân thông báo mấy vị khách quý đăng môn bái phòng hắn mới thỏa mãn đứng dậy dẫn theo nhiếp phong cùng thẩm tử minh hai người đi ra đón tiếp mãnh hổ bang diễn võ trường trưa hôm đó nơi này bày kín hơn chục bàn lớn do tống bang chủ làm chủ vị đang nhiệt tình chào đón mấy vị cao thủ mới nhập bang chư vị huyên để ta cho mọi người giới thiệu vị này là tần vũ c h ứ c huyện binh thống lính sau này sẽ là ta bang trưởng lão kiêm nhiệm chức tổng giáo đầu ra mắt chư vị huyên để ra mắt tần trưởng lão bên phải vị này gọi cao lãng hàng thật giá thật tứ sai võ giả từ hôm nay chính thức đảm nhận bản bang trưởng lão nói thật ngày hôm nay có cao huyên vị này cao thủ gia nhập ta cũng cảm thấy hết sức bất ngờ cùng vinh hạnh ra mắt chư vị huyên để ra mắt cao trưởng lão đời tần cao hai người chào hỏi xong xuôi tống khuyết mới bắt đầu quay sang ba người nữa giới thiệu còn ba vị này gọi bách đ i ể n đông q u ậ n sở tiêu đều là c h ú n g ta dương nam rất có danh hiệp khách từ hôm nay cũng sẽ là mãnh hổ một viên mọi người nhiệt liệt chào mừng nói lên câu cối u tống lão ra không khỏi cao g i ọ n g mấy phần quả thật hôm nay niềm vui ngoài ý muốn đến phút cuối còn có sở tiêu vị này tuổi trẻ tuấn kiệt tu vi tam giai đ ỉ n h phong đến bái nhập khiến hắn mấy người vui vẻ không thôi hóa ra sở tiêu trước đó cũng đã nghe hiệp danh thẩm tử minh đối với mãnh hổ b ă n g là đã tìm hiểu mấy lần hơn nữa hôm qua chứng kiến tống gia phong thái lập tức chết i phục vì thế hôm nay nghe t i n tự hành tiến lên ứng cử thật sự đáng mừng tại hạ bách đ i ệ n đông quân sở tiêu ra mắt chư vị huyên đệ ha ha được rồi đã mọi người đều biết mặt nhau hôm nay ngày vui như này liền cần thỏa sức ăn uống tại tình cảnh ta bang nhân tâm còn có điều bất ổn nhiều người lo lắng rời đi như thế này còn có đây năm vị cao thủ sẵn sàng góp sức tống mố tại đây xin đa tạ chư vị đối với ta tin tưởng lời này ta đã nói qua nhưng hôm nay tại hạ còn nhắc lại một lần không trải qua mưa gió sao nhìn thấy cầu vồng khó khăn rồi cũng sẽ qua chỉ cần c á c huyên để đồng sức đồng lòng ta hứa chắc chắn sẽ d ẫ n mọi người vượt mọi trông gai thử thách chúc chúc ta mãnh hổ bang lớn mạnh không ngừng trường thịnh không suy cạn ly cạn phía dưới trăm người khí thế bừng bừng đồng thanh quát lớn h a h a tốt chư vị mời dùng bữa bang chủ mời chư vị mời không khí chính thức tiến vào cao trào một đám cao tầng đầu mục bắt đầu cầm ly khắp nơi tìm nhau c ả n chén liên lạc tình cảm tống khuyết cũng không thiếu bị mời hắn là ai đến cũng không từ s à n g khoái ngâng ly uống cạn đến cuối cùng đều cùng mỗi người uống mấy ly mà sắc mặt vẫn như thường để đám tiểu để b ê n dưới thật sâu kín h ngưỡng